681, Chính diện Giao Phong, canh 3. Lúc này, không có, có ai dám hoài nghi Diệp Trần Rô Y. Nếu như không phải Diệp Trần, bọn hắn căn bản không có biện pháp trong thời gian thật ngắn đánh chết cái này hơn 200 tên địch nhân. Hơn nữa nếu như dựa theo trước kia lộ tuyến đi, rất có thể lâm vào vòng mai phục ở bên trong, lọt vào hủy diệt tính đà kích. Ta hiện tại có chu tờ tin tưởng, hắn có thế vãn hồi thanh long điện bất lợi cục diện Rô Y. Hình Mỹ liên hít sâu một hơi, tự nhủ Ai? Đại sư huynh lần này chỉ sợ phải thua. Trần Vũ Hân nhìn nhìn Lâm Thương Hải, lại nhìn một chút Diệp Trần, vừa rồi Diệp Trần đệ nhất kiếm tiểu đánh chết hơn 10 người, Lâm Thương Hải rõ ràng so Diệp Trần kém không ít, mà lại Diệp Trần căn bản không có chăm chú, phát ra đệ nhất kiếm về sau, kế tiếp công kích đều là rơi ở ngoại vi, ngăn cản địch nhân chạy trốn. Trong đám người, Diêu Nhất Phong trong mắt có hàn quang chợt lóe lên, che giấu vô cùng tốt. Đáng tiếc, hắn không thể gạt được Diệp Trần. Diệp Trần cương ngạnh lựa chọn hướng phải phía trước tiến lên lúc, đã biết rõ sẽ phát sinh mâu thuẫn, hắn cam tâm tình nguyện chứng kiến loại này cục diện, chỉ có loại này cục diện mới có thế phụ trợ xuất hiện tại thành quả, tương phản càng lớn, hiệu quả càng lớn, có thể nói, nếu như dựa theo thông thường phương hướng phát triển, Diệp Trần uy tín tuyệt đối không biết tại cao, mà bây giờ, mọi người trong nội tâm bắt đầu đối với hắn sinh ra đuôi mù mục đích tín nhiệm. Tiếp tiếp, Diệp Chân mang theo hơn 300 người, hướng ít hình vòng mai phục góc trên bên phải lao đi, về phần chính giữa, cùng trước kia lộ tuyến bên kia địch nhân gần quá dễ dàng đánh rắn đậu cổ cho nên ý hình vòng mai phục bốn cái góc là tốt nhất ở tở kích mục tiêu. Địch nhân lần này như cũng là thủy đảo tông nội ngu, số lượng không đến 200, ước chừng 180 người tả hữu, linh hải cảnh cao thủ hơn 20, tinh cực cảnh cường giả tiếp gần 160 cái, cứng đối cứng. Diệp chân cái này hơn 300 người tuy nhiên có thể toàn diệt bọn hắn nhưng cũng sẽ có điều chết tổn thương. Trở tay không kịp, hoàn toàn trở tay không kịp, do ở nơi này là vòng mai phục phía sau. Nhóm này địch nhân so nhóm đầu tiên địch nhân lại càng không có thể. Bị diệp trần bọn người xâm nhập đến 30 dặm cũng không biết. Vòng thứ nhất công kích, đã bị tiêu diệt hơn phân nửa, đợt thứ hai công kích về sau, chỉ còn lại có mèo to mèo nhỏ hơn 10 chỉ. Vòng thứ ba công kích, toàn bộ diệt. Quá sung sướng cho tới bây giờ không có như vậy thoải mái qua, diệp phó điện chủ quả thực là thần nhân, cũng chỉ có hắn có thế để cho chúng ta không tổn thương mảy may toàn diệt địch nhân. Hiện tại, ai dám nói diệp phó điện chủ nói bậy. Ta lưu bị cái thứ nhất cùng hắn trở mặt. Một ga Thanh Long Điện chiến đấu chấp sự sắc mặt đỏ lên, đó là cảm xúc hưng phấn biểu hiện, gần 12 năm đến Thanh Long Điện bị tứ đại thế lực đối địch đánh chết rất nhiều người, trong đó có một cái là Lưu Bị anh em kết nghĩa, hắn phát qua thể, nhất định phải đánh chết 10 tên địch nhân đến cho anh em kết nghĩa báo thủ. hiện tại hắn sắp làm đã đến. Có Diệp Phó Điện chủ tại, chúng ta Thanh Long Điện rốt cục có thể hánh diện rồi, tứ đại thế lực đối địch người đông thế mạnh thì thế nào, giết sạch bọn hắn. Diêu nhất phong ngươi thật giống như mất hứng, ngươi chẳng lẽ cùng Diệp Phó điện chủ từng có quan hệ? Có người phát hiện Diêu Nhất Phong không có gì bộ mặt biểu lộ, cái này rất không bình thường, hiện tại ngoại trừ Diệp Trần bên ngoài, tất cả mọi người thật cao hứng. Diêu Nhất Phong cười khan nói, như thế nào như vậy, ta cũng rất bội phục Diệp Phó điện chủ, trước khi ta có chút cản rỡ thô lô rõ ràng hoài nghi hắn. Nguyên lai like ngươi là xoắn suất chuyện này, ta tin tưởng Diệp Phó điện chủ sẽ không mang thù đấy. Một người vô vô Diêu Nhất Phong bả vai, cười nói: Cái kia không còn gì tốt hơn. Diêu Nhất Phong khoệ miệng cổ quát rút. Diệp Trần không có nhìn Diêu Nhất Phong, ra lệnh nói, "Bên trái thẳng tiến." Nơi đó là trước kia lộ tuyến bên kia. Cứ như vậy, Diệp Trần cái này 300 người liên tiếp tiêu diệt 4 nhóm người, phía trước 2 nhóm là Thủy Đảo Tông nhân mã, đằng sau 2 nhóm là Thiên Ưng giáo nhân mã. Tiêu diệt Thiên Ưng giáo đội ngũ lúc, hao tốn không ít công phu, Thiên Ưng giáo cùng Ngự Thú môn đồng dạng, dùng chăn nuôi yêu thú nổi tiếng, bất quá bọn hắn chăn nuôi yêu thú đều là ương loại yêu thú. Diệp chân bọn người một đường đột tiến đi qua Giết không ít tướng loại yêu thú Cuối cùng mới giết đến hạ ổ Một lần hành Động diệt diệt bọn hắn May mà sự tình rất thuận lợi Hiếu kinh vô hiểm Tổng cộng 6 nhóm người Chết 4 nhóm người Còn thừa lại cuối cùng 2 nhóm người Cuối cùng 2 nhóm người cũng không phải dễ đối phó như vậy Bởi vì vì bọn họ ở vào ít hình vòng mai phục trung ương Giữa lẫn nhau khoảng cách tương đối gần Giết bên này người Tiểu sẽ khiến bên kia chú ý Chỉ có tốc chiến tốc thắng Giải quyết dứt khoác có điểm gì là lạ. Hoang vũ đảo nhỏ dưới nền đất, hán tử gầy gò những mày, cẩn thận suy tư về. Không đúng cái gì. Bên cạnh chi nhân hỏi. Không thể tưởng được có cái gì không đúng, nhưng chính là có dự cảm bất hảo, ngươi nói, chúng ta lần này hành động có thể hay không thất bại. Đừng nói giỡn, làm sao có thể hội thất bại, hơn nữa cho dù thất bại thì như thế nào, chúng ta cùng thủy đảo tông nhân mã thêm, thế nhưng mà có hơn 1.300 người, tại sao phải sợ bọn hắn lật trời. Điều này cũng đúng. Có thể là ta quá lo lắng. Hán tử gầy go cười cười, tâm tình buông lòng rất nhiều, chỉ là trong nội tâm cảm giác xấu như trước không co tiêu tán, lại để cho hắn co chu tờ nghi hoặc khó hiểu. Ẩm ẩm. Nước biển trùng kích lấy đảo nhỏ biên giới đáng ngầm, phát ra từng đợt tiếng nổ vang. Bầu trời, lưu vân liên tiếp cùng một chỗ, một mực kéo dài đến chân trời, tại kinh đảo vô bờ tiếng ồn ào ở bên trong, từng đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại cuối chân trời, càng ngày càng nhiều, r Nhìn về phía trên giống như là một bộ trời xanh mây trắng vẽ lên chỗ bẩn. Nơi này địch nhân số lượng tiếp cận 300, khoảng cách nơi này 80 dặm bên ngoài, còn có vạn nhất phê địch nhân, mọi người phải tất yếu toàn lực ứng phó, tuyệt chiêu sát chiêu đều cho ta xử đi ra, bằng không đợi một cái khác phê địch nhân đã đến, trong các ngươi sẽ chết nhiều một nhóm người." Diệp Chân trầm giọng nói. "Diệp Phó điện chủ yên tâm, chúng ta hội toàn lực ứng phó, các huynh đệ, không muốn chết, ủy cho ta đem toàn bộ sức mạnh dùng đến." Mọi người tin tưởng người phẫn Diệp Trần lại để cho bọn hắn hướng đông, bọn hắn tuyệt đối sẽ không hướng tây, ai dám hướng tây, tức là cùng đại gia hỏa đối nghịch. Tốt, xuất phát. Diệp Trần rút ra lôi kiếp kiếm, chỉ về phía trước. Vèo, vèo, vèo, vèo. vèo. vèo. Dâm dạp tiếng xe gió không ngơ tờ không dứt, hơn 300 người dùng Diệp Trần vi mũi tên, hướng hơn trăm dặm bên ngoài Hoang Vu đảo nhỏ toàn lực chạy nước rút. Hoang Vu đảo nhỏ dưới nền đất, hắn tử gầy go trong nội tâm dự cảm bất hảo càng ngày càng mãnh liệt. Hắn đi tới đi lui không ngừng, thỉnh thoảng phóng xuất ra linh hồn lực, hy vọng có thể phát giác chút gì đó, đáng tiếc không có cái gì. Chẳng lẽ thật sự là ta đa tâm? Hắn tử gầy gò hoài nghi khởi chính mình, mỗi lần gặp được nguy hiểm, hắn đều sinh ra cảnh giác, vốn lờ ơ hướng rất nhanh sẽ ứng nghiệm, lần này đã qua không thiếu thời gian rồi y, một điểm mánh khỏe đều không có, có đầu khôi không đáng sợ, không có đầu khôi mới đáng sợ, tự như là trước bao táp tiến lạc. Lại một lần nữa phóng xuất ra linh hồn lực. Nói. Địch tập kích, địch tập kích. Hán tử gầy gò giật mình mặt không có chút máu, dự cảm rốt cuộc cũng nghiệm y, nhưng hắn tình nguyện không có ứng nghiệm, hơn 50 giằm hơn, 40 mươi mấy đạo nhân ảnh bằng tốc độ kinh người bay sẽ tới, phía trước nhất một người đã giơ lên phảng phất một vòng điện quang giống như bảo kiếm, chuẩn bị công kích. Triệu Phó đường chủ, ngươi không có nói đùa a. Lúc trước lại để cho hán tử gầy gò phóng ép chính là cái người kia vô ý thức trả lời. Vui đùa mẹ của ngươi. Hán tử gầy gò hướng ra phía ngoài tháo chạy chui từ dưới đất lên mà ra cờ rắc tạo y hán ở chui từ dưới đất lên mà ra một sát na cái kia một khỏa màu đen lôi cầu từ xa mà đến gần như chậm thực nhanh đến rơi vào hòn đảo Trung ương lập tức hòn đảo Trung ương lom xuống dưới một cái hình bán cầu ngay sau đó lôi cầu bạo liệt ra đến một mảnh dài hẹp màu đen kia chấp như là màu đen ma lòng bốn phía lan tràn dù là có hán tử gầy gò nhắc nhở mọi người cũng không có kịp phản ứng cái này không thể trách bọn hán diệp Trần công kích. Cơ hội là trong nháy mắt đã đến, bọn hắn cho dù kịp phản ứng, thì phải làm thế nào đây, thân pháp tốc độ mau nữa, lại sao nhanh hơn được công kích. Cái này một khỏa lôi cầu, trực tiếp tiêu diệt 56 tên linh hải cảnh đại năng, hơn 60 tên tinh cực cảnh cứng giả, trừ lần đó ra, cái này một khỏa lôi cầu lại để cho còn lại đến người gà bay chó chạy, căn bản liên hợp không, chỉ có thể riêng phần mi nhờ thoát đi, tránh đi bạo phá trung tâm. Kiếm khí, đau khí, trưởng kình, quyền kình, chân nguyên lưu. Lôi cầu qua đi, hơn 40 đạo công kích trước sau doanh kích tại hòn đảo Trung ương, toàn bộ hòn đảo ngã cùng pháp phồng, chia 5 xe 7, đại lượng nước biển theo khe hở tuôn đi lên, cho người một loại tận thế đã đến, không chỗ có thể trốn mánh liệt tảo giác. Không tốt, bên kia lọt vào tập kích rồi y. Thiên ương giáo đội ngu lọt vào tập kích lúc, hơn 80 dằm một ho nở đảo nhỏ lên, thủy đào tông cuối cùng một nhóm người ngựa phát giác được bên kia trắng cảnh. nhóm mờ nhân ma y thủ lĩnh nghi ngờ nói, bọn hắn như thế nào sẽ gặp đến tờ ơ uh, tờ kích. Hắn cho rằng, Diệp Trần đám người đã tiến nhập vòng mai phục chỉ có điều kết quả ra ngoài ý định. Bất kể dô y, nhanh đi cứu viện. Bá! Bá! Bá! Đại lượng cao thủ bay lên trời, hướng về hơn 80 hơn rằm lao đi. Mau chóng giải quyết bọn hắn. Diệp Trần phát giác được thủy đào tông cuối cùng một nhóm người ngựa đến. Sắc! Sắc! Thanh long điện cao thủ con mắt huyết hồng, rất có người ngăn cản giết người, thần ngăn cản giết người khí thế. Bọn hắn chưa bao giờ có hôm nay như vậy thoải mái qua, chưa từng có. Thiên ưng giáo nhân mã càng ngày càng ít, theo hơn 200 giảm đến hơn 100, lại từ hơn 100 giảm đến mấy chục cái, thê thảm vô cùng. Các ngươi đã tiến vào vòng mai phục chờ chết ta. Thiên ưng giáo còn lại đến người sắc lệ nội kinh no y. Ngay vậy, diệp Trần bên này người thiếu chút nữa cười ra tiếng, thầm nghĩ, các ngươi đã là cuối cùng một đám, rõ ràng con ở cho là chúng ta tiến nhập vòng mai phủ. Bất quá hồi tưởng thoáng một phát, Bọn hắn lại không khỏi sinh ra mồ hôi lạnh, không có Diệp Trần, thật sự của bọn hắn hội tiến vào vòng mai phục kết cục hội hoàn toàn bất đồng. Trong lúc vô hình, bọn hắn đối với Diệp Trần càng thêm tin phục một số gần như mù quáng. Thanh Long Điện thẳng danh con, vận may của các người, dừng ở đây. Thủy Đào Tông hơn 300 người chạy tới, cùng Thiên Lương Giáo còn lại mấy chục người hội tụ cùng một chỗ, tổng số lượng tiếp cận 400, so Diệp Trần hơn 300 người muốn nhiều ra không ít. Ai dừng ở đây, còn không nhất định. Hình Mỹ liên cao giọng nói, ha ha, tiểu nương Bỉ đợi lát nữa bắt người, ta sẽ nhượng cho ngươi hảo hảo nhạc nhạc. Thủy đào tông thủ lĩnh ha ha cười nói, phun, sắp chết đến nơi còn có sát tâm. Hình Mỹ liên vẻ mặt khinh thường, phản phất xem người chết đồng dạng nhìn bọn hắn chằm chằm. Lên xe, Diệp Trần không nói gì nói nhảm, trực tiếp lấy ra kim long chiến xa, khổng lồ kim long chiến xa vắt ngang tại bầu trời, kim quang bốn phía. Bà bá. Trước khi bị điểm tên mấy chục người lướt lên Kim Long Chiến Sa, từ một tên bình thường linh hải cảnh đại có thể không chế, Kim Long Chiến Sa gào thét lên phóng tới địch quân trận doanh, không có lên xe là quy tắc theo sát tại Kim Long Chiến Sa đằng sau, dùng Kim Long Chiến Sa vi mũi thương, thanh thế to lớn. Chiến Sa Thủy Đào Tông thủ lĩnh nước mày, Chiến Sa loại bảo khí thập phần chân quý, hắn chỉ là Thủy Đào Tông một cái đường khẩu phó đường chủ, không có tư cách có được Chiến xa Cho dù có Chiến xa thì như thế nào, người của chúng ta? Hội càng ngày càng nhiều. Thủy Đào tông thủ linh vui mừng không sợ. Ầm ầm. Theo khoảng cách song phương càng ngày càng gần, chính diện quyết đấu, hết sức căng thẳng, lần này cùng tờ áp uh, đợt kích bất đồng, dựa vào là thực lực chân chính, cường giả sinh tồn, kẻ yếu đào thải. Bất quá, có Diệp Trần tại, địch nhân kết cục đã nhất định, cho tới bây giờ, Diệp Trần liền một nửa thực lực đều không có thi triển đi ra, còn có ngự kiếm thuật như vậy siêu cấp đòn sát thủ. Chương 682: Hy vọng của Hứa đại nhân. Cánh 4. Sắc. 30 dặm là tốt nhất công kích khoảng cách, xa một chút, lực công kích suy yếu quá nhiều, gần một điểm, sẽ bị đối phương chiếm được tiên cơ, đứng ở kim long chiến xa lối vào, diệp trần dơ lên lôi kiếp kiếm, một kiếm chém xuống. Phốc phốc. Thiên không, bầu trời, như bị xé nước, màu đen lôi cầu viên mãn không sức mẻ, thẳng tắp sông tới kích sạn. Những người khác công kích theo sát phía sau. Trong thời gian ngắn, đầy trời đều là dị tượng, hơn 40 tên linh hải cảnh đại năng. 300 tên tinh cực cảnh cứng giả, liên thủ phát động công kích là thập phần khủng bố, nửa bước vương giả đều luôn tránh lui ba thước, không dám đón đỡ, nửa bước vương giả phía dưới, sờ chi chết ngay lập tức. Giết sạch bọn hắn. Thủy Đào tông thủ linh vung tay lên, quát lên. Trên thực tế không cần Thủy Đào tông thủ lĩnh mệnh lệnh, đem làm diệp Trần bọn người tiếp cận bọn hắn 30 giảm thời điểm, bọn hắn cũng đã xúc thế hoàn tất, nguyên một đám phát ra công kích mánh liệt nhất, chính diện quyết đấu là thập phần thẳng thiết, cá nhân thực lực bị vô hạn thu nhỏ lại chỉ có đoàn kết lại, mới có thể chống lại. Dầm dầm dầm phanh. Một bên là hơn 300 đạo công kích, một bên là gần 400 đạo công kích, nhanh chóng tiếp xúc cùng một chỗ, đủ để cho nhân tâm tạng, bẩn, nghiền nát tiếng nổ mạnh không ngớt không dứt, hôn loạn cùng bạo sóng xung kích từng vòng tràn ra, đem vùng đất trung ương biến thành tử vong khu vực. 33 Hai bên công kích cũng không phải tất cả đều đụng vào nhau, luôn luôn cá lọt lưới, đại khái hơn 30 đạo công kích xuyên qua hôn loạn khí kình. Quanh kích tại kim long chiến xa bên ngoài vòng phòng hộ lên, kích thích một rung động, toàn bộ chiến xa lay động không chỉ. Nhưng cuối cùng nhất, kim long chiến xa vòng phòng hộ đều không có bị phá mở. Kim long chiến xa phòng ngự so đơn độc một kiện nửa cực phẩm phòng ngự ao giáp đều muốn cường hãn, công kích mặc dù nhiều, chỉ là đều đã kết lực, tự nhiên không cách nào phá vỡ. Trái lại thủy đào tông bên kia, rõ ràng có hơn 40 đạo công kích xuyên qua hôn loạn khí kình, trùng kích đi qua, trong nháy mắt tiểu lại để cho bọn hắn chết đi hơn 10 người. Nguyên Lai, like, Diệp Trần phát ra lôi cầu hủy diệt đại lượng công kích, Lâm Thương Hải cũng không thể coi thường, hai người chống đỡ mà vượt rất nhiều người, cho nên Thanh Long Điện nhân số tuy nhiên ít một chút, hiệu quả lại vượt qua Thủy Đảo tông đội ngũ cùng Thiên Ưng giáo còn sót lại đội ngũ. Tiếp tục sát. Diệp Trần không hề thi triển lôi phệ, mà là dùng bình thường kiếm khí công kích, kể từ đó, đưa độc lực công kích mặc dù không có lôi phệ cao, vốn lấy kiếm của hắn nhanh chóng, trong nháy mắt có thể chém ra mấy chục trên trăm kiếm, những người khác học theo Nhao nhao buông tha cho tuyệt học, lựa chọn nhanh nhất nhanh chóng công kích. Hơn 300 người, trong nháy mắt ở trong công đi ra ngoài mấy ngàn nhớ công kích, trang diện nóng bỏng vạn phần. Ngăn trở bọn hắn. Vòng thứ nhất công kích tiểu chết rồi hơn 10 người, thủy đào tông thủ lĩnh có chút biến sắc, diệp trần cùng lâm thương hải chiến lực vượt quá tưởng tượng của hắn, hai người này, tuyệt đối là đỉnh phong tông sư cấp bậc, chỉ sợ chỉ có đường chủ tự mình đến đây, mới có thể cùng bọn họ một người trong đó chống lại. Đợt thứ 2 công kích Thủy Đào Tông đội ngũ lại chết 10 cái, Thiên Ưng Giáo còn xót lại đội ngũ cũng đã chết 7-8 cái. Lúc này, Kim Long chiến xa khoảng cách địch quân trận doanh đã chưa đủ 10 dặm, 10 dặm khoảng cách phát ra công kích, cơ hồ không có một điểm suy yếu, là mạnh nhất công kích, mà theo khoảng cách càng ngày càng gần, chết tổn thương cũng sẽ càng ngày càng khoa trương. Đợt thứ hai công kích đối bình lúc, Diệp Trần bên này tiểu chết rồi 3-4, đương nhiên, cái này 3-4 đều là tình cực cảnh cứng giả, phòng ngự của bọn hắn quá thấp. Rốt cục, kim long chiến xa phòng ngự bị công phá, cùng bạo khí kình tác dụng tại mỗi người trên người, không ngừng suy yếu bọn hắn hộ thể chân nguyên. Phúc! Trong xe bên trái một người trung niên phun ra một ngụm máu tươi, bị trọng thương, hắn là điều khiển kim long chiến xa chi nhân, phòng ngự cháo vừa vỡ, bản thân tiểu thụ hơi có chút cán trả, cho nên ngăn không được còn lại đến khí kình dư âm ảnh hưởng còn lại, bị đánh nát hộ thể chân nguyên. Đổi một người khác điều khiển kim long chiến xa, người ngồi xuống điều thức. Diệp Trần quyết định thật nhanh. Vâng. Một gã mập mạp đại hán thúc dục chân nguyên, quan chú đến kim long trong chiến xa, lập tức, kim long chiến xa bên ngoài lại bay lên một vòng màu vàng kim nhạt trong suốt phòng nữ cháo. Cái này một luân phiên công kích, diệp trần bên này số người chết phá hai vị mấy, đạt tới 14 người, 13 người tử vong, một người trọng thương. Cũng may thủy đào tông bên kia chết tổn thương nhân số thêm nữa, số lượng đông nhiên gia tăng đến hơn 30 người, tăng thêm thiên ứng giáo số người chết, vượt qua 50. Mấy luân phiên công kích xuống. Diệp Trần bên này mới chết 20 người không đến, còn đối với phương chết gần 100 cái, tương phản thập phân đại. Lập tức Kim Long chiến xa muốn trùng kích tới, Thủy Đào tông thủ Lĩnh cắn răng nói, toàn lực phòng ngự, chờ đợi tiếp viện. Hắn căn bản sẽ không nghĩ tới, trận chiến tranh này không có tiếp viện, khác 4 nhóm người mã đều bị Diệp Trần bọn hắn tiêu diệt rồi, một tên cũng không để lại. 3333. Theo công kích chuyển đổi thành phòng ngự, Thủy Đào tông một cái đều không chết, dày đặc chân nguyên bình chướng, vững vàng chặn Diệp Trần bọn người công kích. Bất quá trên thế giới không có công không phá được phòng ngự, thời gian ngắn khá tốt, một lúc sau, chân Nguyên Bình Trướng đã bị chấn động, như trước sẽ không kiên trì nổi. Các ngươi không có có hy vọng rồi, mặt khác bốn nhóm người mã, toàn bộ trở thành vong hồn. Diệp Trân miệng ra kinh nói. Đánh rắm, chỉ bằng các ngươi cũng có thể giết bốn nhóm người mã, ngươi biết số lượng của bọn họ ư, một người nhả nhổ nước miếng đều có thể chìm chết các ngươi. Thủy đào tông bên này, một cái đều không tin. Diệp Trân cười lạnh nói, bốn nhóm người mã. Nhân số nhiều nhất là 250 người, ít nhất chính là hơn 180 người. Ta nói nhưng đối với, hơn nữa các ngươi cho rằng, chúng ta là như thế nào tới, nếu như là chính diện tiến vào vòng mai phục các ngươi sẽ thảm như vậy. Ta không tin. Thủy đào tông thủ lĩnh sắc mặt tảm đạm, hắn có chút đã tin tưởng, có thể coi là tin tưởng, cũng không thể nói tin tưởng, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Có tin hay không là tùy các ngươi. Diệp Trần không cần lại để cho tất cả mọi người tin tưởng vững chắc không nghi ngờ chỉ cần trong lòng bọn họ lưu lại một hạt giống, có thể lại để cho bọn hắn dần dần cảm thấy tuyệt vọng. Dầm dầm dầm. Kim Long chiến xa đứng ở năm rặng bên ngoài, không ngừng oanh kích chân nguyên bình chướng, chân nguyên bình chướng trước trước vững như bàn thạch, đến bây giờ bắt đầu dao động bắt đầu. Thời gian vô tình trôi qua, chân nguyên bình chướng dao động tần suất càng ngày càng cao, mà cho chân nguyên bình chướng quán chu chân nguyên tinh cực cảnh cứng, giả, thỉnh thoảng có người thất khiếu chảy máu, bản thân bị trọng thương, chân nguyên bình chướng cùng bọn họ cùng một nhịp thở. Chân nguyên bình chứng không ngừng chấn động, sẽ để cho bọn hắn đã bị một ít cắn trả, lần một lần hai còn không sao cả, mấy chục hơn trăm lần xuống, tinh cực cảnh cường giả khẳng định gánh không được. Thời gian dần trôi qua, bị thương tinh cực cảnh cường giả càng ngày càng nhiều, chân nguyên bình chứng càng ngày càng yếu, mà chân nguyên bình chứng càng ngày càng yếu, người bị thương lại càng nhiều, đây là một cái tuần hoàn tất tính, là khó giải. Thủy Đào tông thủ lĩnh mắt thấy chống đỡ không đi xuống, sắp nội lệ nham nói, giết chúng ta, các ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Ta Thủy Đào Tông nhất định gấp 10 lần hoàn trả. Cái kia là sự tình từ nay về sau, hay là ngẫm lại trước mắt ta. Diệp Trần Tăng lớn công kích lực độ. Mọi người chống đỡ, tiếp viện tất nhiên sẽ đến. Thủy Đào Tông thủ lĩnh tuyệt vọng, hắn chỉ có thể kỳ vọng kỳ tích xuất hiện. Cờ giác. Nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua, chân nguyên bình trướng bị suy yếu đến nhất định tình trạng. Xuất hiện khe hở. Khe hở tuy nhiên tại tu bổ, nhưng tu bổ tốc độ rõ ràng so ra kém phá hư. Phình một tiếng Toàn bộ chân nguyên bình chướng sụp đổ, từng có trăm tên tinh cực cảnh cường giả miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài, trọng thương sắp chết, còn lại đến tuyệt đại bộ phận tinh cực cảnh cường giả cũng mỗi người mang thương, sức chiến đấu tổn hao nhiều, về phần linh hải cảnh đại năng tuy nhiên kháng trụ cản trở, nhưng khí huyết chịu chấn động không thôi, thân hình ngốc trệ. Xắc. Diệp chân hét to. Hơn 300 đạo công kích không lưu tình chút nào vành hướng địch quân trận doanh, nếu như là lúc trước, địch quân trận doanh còn có thể chặn đường một chút. Nhưng là bây giờ có thể đủ phản kích người 10 không còn một, nguyên một đám không phải trọng thương, tiểu là thân thể tê liệt, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Tiếng kêu thảm thiết thành từng mảnh vang lên, địch quân trận doanh bị quét sạch một nửa. Bắt đầu có người chạy trốn, đáng tiếc, chạy trốn mọi người sẽ gặp đến Diệp Trần trọng điểm chiếu cố, tùy tiện một đạo ẩn chứa hủy diệt kiếm ý thanh liên kiếm khí kích bắn đi ra, đều có thể diệt sát một đầu đối người, đừng nói tinh cực cảnh cường giả ngăn không được, coi như là linh hải cảnh đại năng cũng đỡ không nổi. Có được ngũ giai hủy diệt kiếm ý giáp Trần, dơ tay nhắc chân lực công kích đều là hết sức kinh người. Ầm ầm. Ngũ kim đảo mấy ngàn giẫm bên ngoài, hứa phó điện chủ chỗ dẫn đầu nhân mã bị ép ngừng lại, phía trước, nước biển rồi đột nhiên bạo động, lấp kín tiếp thiên liền mà màn nước lăng không bay lên, ngăn trở đường đi của bọn hắn, mắt thường có thể thấy được, nước biển phía dưới có hơn 10 đầu cực lớn hắc bạch thuộc tại du động. Trái phía trước, thình lình xuất hiện hơn 300 người, phải phía trước cũng có hơn 200 người, hai phe đội ngũ cộng lại là bọn hắn gấp đôi tà hữu, lui lại. Hứa đại niên biết rõ bị mai phục, mang đám người dốc sức liệu mạng sau này phương chốn lướt. Ha ha, các ngươi trốn không thoát đâu. Còn không có chạy đi mấy trăm dặm xa, lại xuất hiện hai nhóm người mã, số lượng đều không thua kém 200, theo thứ tự là Hắc Vương Môn cùng gió lốc cửa người. Người Thanh Long Điện thật to gan, nửa tháng trước rõ ràng đánh chết ta Hắc Vương mười mấy tên cao thủ, lần này cho các ngươi gấp 10 lần hoàn trả. Hắc Vương Môn thủ lĩnh biểu lộ sâm lãnh, Hứa Phó điện chủ cùng bọn họ liều mạng. Hứa Đại niên dẫn đầu thanh long điện cao thủ tuyệt vọng, nguyên một đám sinh lòng tử chí, đã trốn không thoát, còn không bằng cùng địch nhân chém giết một hồi, giết một cái, lợi nhuận đủ vốn. Hứa Đại niên mặt trầm như nước, tạm thời không nên liều mạng, bảo tồn nguyên khí, chờ đợi tiếp viện. Không nên vọng tưởng rồi, khác một nhóm người cũng có hơn 1300 người chiếu cố, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn đều đã bị chết, đương nhiên, nếu như bọn hắn biến thành quỷ, ngược lại là có thể tới tiếp viện các ngươi. Do lóc cửa dẫn đội thủ lĩnh đùa dỡn hành hạ nói. Các người là làm sao biết hành động của chúng ta. Hứa đại niên trong nội tâm nhưng có hy vọng, nửa tháng này đến, hắn không có nhàn hàng rối, cố ý hiểu được một chút dịp trần bối cảnh, phát hiện đây là một cái nhân vật khó lường, hắn cho tới bây giờ không muốn qua, sẽ có người như thế thiên tài, có thể theo một cái tiểu tiểu thiên tài, trưởng thành là một đời kiếm tông, lực áp chân linh đại lục sở hữu tất cả thiên tài. Cho nên hắn tin tưởng vững chắc, những người khác có lẽ sẽ chết. Nhưng Diệp Trần nhất định sẽ không chết, nói không chừng hắn có thể mang theo một nhóm người mã phá vòng vây đi ra, cùng bọn họ tụ hợp, kể từ đó, bọn hắn tuy nhiên như trước ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng cũng không phải là không có một đinh điểm hy vọng, chỉ cần mang theo tài nguyên trở về, Ưu La thắng lợi, về phần khác, hắn đã không làm hy vọng. Mà dưới mắt cần gấp nhất chính là kéo dài thời gian, tranh thủ chờ đợi Diệp Trần tiếp viện. Chương 683, ánh dạng đông. Toàn Phong thủ lĩnh biết rõ hứa đại niên tại kéo dài thời gian, Nhưng là hắn cũng không đội, hắn căn bản không tin tưởng, hơn 1.300 người sẽ không đối phó được hơn 300 người, một luân phiên công kích cũng có thể diệt mất hơn phân nửa, lượng luân phiên công kích, tuyệt đối là toàn bộ diệt. Hành động lần này thế nhưng mà bốn đại tông môn lớn nhất một lần hành động, tổng cộng xuất động 2.700 người, gắng đạt tới toàn diệt thanh long điện nhân mã. Cho nên, hành động lần này là không sơ hở tí nào, không có ngoài ý muốn. Người đều muốn chết, biết rõ chân tướng lại thì làm được cái gì. Toàn phong môn thủ Linh mang đám người chậm rãi tới gần tới cho người một loại cảm giác các bách. ít nhất để cho ta chết được nhắm mắt hứa đại niên con mắt nhìn qua lường lường bốn phía địch nhân trước mắt có bốn phê nhân số gần ngàn người mà người của bọn hắn vài con có 400 người không đến trong đó Linh Hải cảnh đại năng 50 người tinh cực cảnh cường giả 300 năm Tà hữuu 400 đối với 1.000 toàn lực phong ngự đại khái có thể chống đỡ hai 30 luân phiên công kích dù sao công kích là phân tán tập trung công kích cũng sẽ không biết hoàn Mỹ dung hợp cùng một chỗ mà toàn lực phòng ngự chỗ hình thành chân Nguyên Bình chướng thì là hoàn Mỹ dung hợp mọi người chân Nguyên đều đồng dạng dù là thuộc tính bất đồng cũng có thể giúp nhau cân đối người muốn biết ta hết lần này tới lần khác không nói cho người lại để cho địch nhân biệt có chết càng có thể làm cho ta cảm giác được khoái hoạt toàn phong môn thủ lĩnh dơ lên tay lại để cho sau lương đội ngũ dừng lại mời dằm khoảng cách vậy là đủ rồi thân cận quá rất dễ dàng loọt vào địch nhân sắp chết phản công ta đoán cũng biết Thanh Long trong điện nhất định có nội ứng của các ngươi. Một lần bị mai phục còn sao nói là trùng hợp, hai lần bị mai phục, kẻ đần cũng biết Thanh Long điện có nội ứng, chỉ là Hứa Đại niên bất kể thế nào đoán, cũng đoán không được ai là nội ứng, điện chủ Ngụy Long Đảo, rất không có khả năng, Ngụy Long Đảo thân là nam đại điện đứng đầu Thanh Long điện điện chủ, địa vị thập phần tôn quý, phản bội khả năng rất nhỏ, phó điện chủ Ngô Xuyên, cũng rất không có khả năng, hắn và Ngô Xuyên giao hảo vài thập niên, đối phương tính cách, hắn nhất thanh nhị sở. Bởi vì cái gọi là đường xa thì mới biết sức của ngựa lâu ngày mới biết được nhân tâm, đúng là đạo lý này. Bài trừ hai người bọn họ, như vậy biết rõ chuyện này chỉ có chính mình cùng Diệp Trần. Chính mình đương nhiên là không thể nào, chẳng lẽ hắn còn có thể lừa gắt mình. Diệp Trần, có lẽ cũng không thể nào đâu. Là một cái ngàn năm hiếm thấy thiên tài, phản bội khả năng nhỏ đến không đáng kể, thiên tài đều có thể ngạo cốt, bọn hắn có thể cùn vọng, có thể hung hăng càng quái, có thể vô tình, nhưng làm không được phản bội. Phản bội là rất làm cho người khác khinh thường, hơn nữa hắn không thể tưởng được có chuyện gì có thể làm cho Diệp Trần phản bội, hắn trước mắt ở vào tiềm lực buộc phát kỳ, tiền đồ vô lượng, phản bội lại có chỗ tốt gì. Bốn cái đều bài trừ, hứa đại niên biết rõ chính mình hưởng phí chi nhớ. Hắc hắc, tùy ngươi như thế nào đoán. Toàn phong môn dẫn đội thủ lĩnh từ chối cho ý kiến. Nhưng vào lúc này, phương xa phía chân trời, xuất hiện nguyên một đám điểm đen, điểm đen càng ngày càng nhiều, rậm rạp chẳng trịt, nối thành một mảnh Phó điện chủ. Hứa Đại niên sau lưng Thanh Long điện cao thủ đầy cõi lòng chờ mong, bọn hắn đều không muốn chết, cho nên chứng kiến điểm đen, trong tuyệt vọng bay lên một tia hy vọng. Toàn văn chưa không quảng cáo. Nhìn nhìn lại, Hứa Đại niên thanh âm có chút run rẩy. Nhàn rồi, cùng những này điểm đen liền nhau hơn 10 giặm địa phương, lại xuất hiện một mảnh điểm đen, hai mảnh điểm đen hiện lên, cái góc xu thế hướng bên này bay sẽ tới. Hứa Đại niên thần sắc bỗng nhiên trầm xuống, diệp Trần nhân mã chỉ có hơn 300 mà những này điểm đèn số lượng đã vượt qua 400, cho nên điều đó không có khả năng là Diệp Trần nhân mã, ngẫm lại cũng thế, Diệp Trần cho dù dẫn đầu đội ngũ thành công phá vòng gay, cũng tất nhiên tổn thất thảm trọng, có thể sống được một nửa người là kỳ tích, sống sót 1/3 người thì là vận khí ngất tiên, có khả năng nhất chính là chỉ còn lại có hàng chục cá nhân thậm chí hơn 10 cá nhân cùng bọn họ liều mạng. Một tia hy vọng cuối cùng tan vỡ, Hứa Đại niên sau lưng thanh long điện cao thủ mặt xám như tro, cho, cho bọn hắn hy vọng rồi lại đem hy vọng đánh nát, đây là tàn nhẫn nhất, bọn hắn đã không có ý định chạy trốn, tại hơn 1000 người vây công xuống, chạy trốn khả năng cơ hồ là không. Toàn lực phòng ngự. Hứa Đại niên đồng dạng lâm vào tuyệt vọng, nếu như nói trước khi gần ngàn người vây công bọn hắn, còn có thể kiên trì 2 30 luân phiên công kích, như vậy bây giờ có thể kiên trì 10 luân phiên cho dù rất tốt, thoáng cái ra tăng hơn 400 tên địch nhân, giống như là để chết lạc đà cuối cùng một căn dâm dạ, lại để cho bọn hắn liền dốc sức liệu mạng lực lượng đều không có. Ha ha, các người dừng ở đây. Hắc vương môn thủ lĩnh cùng toàn phong môn thủ lĩnh lộ ra xem người chết biểu lộ, bọn hắn sở dĩ không quan tâm hứa đại niên kéo dài thời gian, ngoại trừ cho rằng đại thế đã định bên ngoài, chính yếu nhất chính là cuối cùng hai nhóm người, dù sao đối phương số lượng cũng không ít, 400 người cùng gần ngàn người dốc sức liều mạng, vẫn có thể lại để cho bọn hắn chết bên trên 10 cái thậm chí mấy chục người, đây không phải bọn hắn muốn xem đến. Mà bây giờ, là chân chính đại thế đã định. Thiên công. Không có chút gì do dự, Hắc Vương môn thủ lĩnh cùng toàn phong môn thủ lĩnh vung tay lên, dâm dạp chẳng chịt công kích như là hạt mưa đồng dạng, rơi vào dày đặc chân nguyên bình trống lên, sét đánh cách cách tiếng bạo liệt tại trong nháy mắt bay lên đến cực hạn, màng thai đều cũng bị đánh rách tả tơi. Mấy ngàn giẫm bên ngoài, Diệp Trần xuất lĩnh lấy đội ngũ hướng bên này chạy đến. Chúng ta nơi này có mai phục, hứa phó điện chủ chỗ đó khẳng định cũng có mai phục, không biết bọn hắn có thể hay không chống được chúng ta đi qua. Hình Mỹ liên âm thầm lo lắng. Kế tiếp, có lẽ sẽ có một hồi huyết chiến, mọi người đi theo ta đằng sau, không nên rời khỏi đơn vị, trần sư mội các ngươi tốt nhất không nên cách ta 10 bước, lần này rất nguy hiểm. Diệp Trần không cho rằng hứa phó điện chủ có thể giết chết rất nhiều địch nhân, rất có thể một cái đều giết không chết, nói cách khác, lần này bọn hắn muốn đối mặt chính là hơn 1.000 người, chính diện liều mạng căn bản liều bất quá, chỉ có điều khiển kim long chiến xa, giết tiến địch bầy, lại để cho địch nhân không thả ra tay chân, mặc dù như thế, như trước rất nguy hiểm là một hồi huyết chiến, mà thắng lợi mấu chốt không có ở đây Diệp Trần tại đây, tại hứa phó điện chủ chỗ đó, nếu như hứa phó điện chủ bảo lưu lại tương đương nhân số, Diệp Trần có lòng tin đại bại địch nhân. Vâng, Diệp sư minh. Trần Vũ Hân Nhu thuận gật đầu, trước đó, nàng còn không có tham dự qua trận chính chiến tranh, chứng kiến địch nhân thành từng mảnh ngã vào trước mắt, làm cho nàng rất rung động, lúc này nàng mới biết được, cá nhân thực lực trong chiến tranh là yếu cỡ nào nhỏ, sinh tử bất quá trong nháy mắt. Ta không cần ngươi bảo hộ. Lâm Thương Hải âm thầm nắm chặt nắm đấm, phía trước chiến đấu, hắn không hề nghi ngờ thua Diệp Trần một bậc, bất quá lần kia là hai phe đối đốioanh, rất khó biết rõ mình giết bao nhiêu người, kế tiếp huấn chiến, hắn sẽ toàn lực ứng phó, thi triển hết sở học. Nghĩ đến ngươi cũng không cần của ta bảo hộ. Diệp Trần ngứ khí lại nhạt. Mấy ngàn dặm khoảng cách đối với Diệp Trần mà nói, cũng hiểu vài chục lần hô hấp thời gian, nhưng là đối với tinh cực cảnh cường giả mà nói, là một đoạn khoảng cách không nhỏ. Ước chừng đi qua một chiếc trà thời gian. Mọi người rốt cục thấy được hứa Phó điện chủ nhân Mã cùng với thế lực đối địch Nhân Mã. Trang diện thập phần thảm thiết, hứa Phó điện chủ xuất lĩnh Nhân Mã đã chưa đủ 300, mỗi lần hô hấp đều có hàng chục cá nhân ngã xuống, mà thế lực đối địch Nhân Mã che khuất bầu trời, thô sơ giản lược xem xét, tối thiểu có 1300 người, đại quy mô công kích phảng phất mưa sao trổi, hoành hướng hứa Phó điện chủ bọn người. Tất cả mọi người theo ở phía sau, sắc dơ lên cao lôi kiếp kiếm, diệp chân đứng ở Kim Long chiến xa lối vào, tóc đen tung bay, Sắc. Những người khác cũng đi theo giống kêu lên, khí thế như cầu rồng. Cái gì? Hắc Vương môn cùng Toàn Phong môn cao thủ giật mình quay đầu lại, nhìn về phía Kim Long trên chiến xa diệp Trần cùng với phía sau hắn hơn 300 người. Làm sao có thể? Bọn họ là như thế nào tới? Hắc Vương môn thủ lĩnh khó có thể tiếp nhận sự thật này. Bọn hắn tuyệt đối không có khả năng đột phá mai phục, nhất định là bởi vì nguyên nhân nào đó, luận quần đường xa. Toàn Phong môn thủ lĩnh khẳng định nói. Bất kể như thế nào, Bọn hắn đã giết tới đây. Tuy vậy thì như thế nào, chúng ta bên này có hơn 1.300 người, phân đi ra một nửa, cũng có hơn 600 người, đủ để đẻ chết bọn hắn. Toàn phong môn thủ lĩnh liếm liếm bờ môi, khua tay nói, toàn phong môn người nghe lệnh, giết sạch bọn hắn, một tên cũng không để lại. Sắc! Toàn phong môn cao thủ không có một cái nào kinh hoàng bọn hắn nhân số chiếm được ưu thế tuyệt đối, nếu như đánh không lại địch nhân, còn không bằng một đầu đâm chết. Cứ như vậy, toàn phong môn cao thủ phân lưu đi ra ngoài nên hướng diệp trần bọn người, mà hát vương môn cao thủ tiếp tục vây giết hứa đại niên cùng với phía sau hắn thanh long điện đội ngũ. Diệp phó điện chủ đã đến, mọi người kiên trì. Hứa đại niên không biết mình là tâm tình gì, có kích động, có kinh ngạc, có tin mừng vui mừng, hắn một năm biểu lộ cộng lại đều không có hiện tại nhiều. Ha ha, chúng ta có hy vọng rồi, các huynh đệ, lại kiên trì trong chốc lá. Cùng hứa đại niên so với, những người khác thậm chí kích động lưu lại nước mắt, theo tuyệt vọng đã có một tia hy vọng. Một kia hy vọng lại bị đánh nát, lâm vào càng sâu tuyệt vọng, mà ở cái này chết tiệt tịch trong tuyệt vọng, Diệp Trần cho bọn hắn đã mang đến một đường ánh dạng đông, giờ này khắc này, Diệp Trần hình tượng in dấu thật sâu ấn trong lòng mọi người, một số năm sau, bọn hắn có lẽ sẽ quên hôm nay có như vậy một trận chiến, nhưng tuyệt đối sẽ không quên Diệp Trần, bởi vì Diệp Trần đã. Thành vì bọn họ tư tưởng một bộ phận, không thể phân cách. Nếu như nói trong tuyệt vọng bạo phát đi ra tiềm lực là cực lớn, như vậy tại hy vọng xuất hiện lúc. Mọi người bạo phát đi ra tiềm lực thì là kinh người, nguyên một đám không để ý thân thể thương thế, tiêu hao lấy tánh mạng của mình, bọn hắn chỉ có một nghị cách, cái kia chính là sống sót. Ẩm Ẩm. Kim Long chiến xa bốn cái cự đại bánh xe tại Nhấp Nô, tại trên bầu trời cày ra một đầu rõ ràng dấu vết, thật lâu không tiêu tan, gần 300 người theo sát tại Kim Long chiến phía sau xe, hướng nền đón toàn phong môn đội ngũ phóng đi, bọn hắn không sợ hãi, bởi vì Diệp Trần mang cho bọn hắn rung động quá lớn, có Diệp Trần tại đây. Bọn hắn tin tưởng vững chắc thắng lợi thuộc cho bọn hắn, có Diệp Trần tại đây, bọn hắn bách chiến bách thắng. Rầm rầm rầm rầm rầm. Người không tiếp xúc, công kích trước tiếp xúc cùng một chỗ, Diệp Trần bên này ăn hơi có chút thiệt tỏi nhỏ, chết hơn 10 cá nhân, Toàn Phong Môn một cái đều không chết. Ha ha, giết sạch bọn hắn. Toàn Phong Môn cao thủ đắc ý quên hình, vừa lên đến tiểu đánh chết đối phương hơn 10 cá nhân, cái này cho bọn hắn đã mang đến ngẩng cao sĩ khí. Diệp Trần mặt không đổi sắc, thần sắc lãnh khốc. Lôi kiếp kiếm thu nhập trong vỏ, hai tay của hắn rơ lên, 5 ngón tay mở ra. Siêu siêu. siêu siêu. Siêu siêu. Siêu siêu. Siêu siêu. Một đạo đạo ánh sáng giống như thanh liên kiếm khí kích bắn đi ra, Diệp Trần mỗi một đầu ngón tay đều tương đương với một gã đỉnh phong tông sư phát ra một kích toàn lực, 10 ngón tay đầu, tự là 10 người, dùng 10 người chi lực, chỗ tạo thành phá hư đạt tới mười mấy tên bình thường linh hải cảnh cao thủ cấp bậc. Lập tức, Diệp Trần bên này áp chế đối phương. Kim Long chiến xa một đường thế như trẻ tre, sông giết đi qua. 10 dặm, 5 dặm, 3 dặm, ngăn trở bọn hắn. Toàn phong môn thủ Linh kinh Hải không hiểu, quắt, ra tốc. Diệp chân đoạt lấy Kim Long chiến xa quyền khống chế, linh hồn lực cùng chân Nguyên đồng thời thúc dụ. Kim Long chiến xa tốc độ bạo tăng gấp đôi, thoáng cái nhảy vào địch quân trận doanh ở bên trong, xé mở một đầu huyết sắc thông đạo. chương 684, bị giết sợ. Chính diện đối chiến. Toàn phong môn hơn 600 người còn có thể bảo trì ưu thế thật lớn, nhưng là đem làm Diệp Trần điều khiển lấy Kim Long chiến xa súng phong liều chết đi vào, toàn phong môn trận doanh lập tức hỗn loạn, trong đám người, có địch nhân, cũng có người một nhà, khẳng định không thể loạn công kích, về phần phòng ngự, càng là chê cười, mấy chục người tạo thành phòng ngự, căn bản không ngăn cản được dùng Kim Long chiến xa làm mũi tên công kích đội ngũ, chỉ cần một luân phiên công, Kích, có thể tại phía trước mở một đường máu, đầy trời huyết vũ vảy ra, cực kỳ thảm thiết. Kim Long chiến xa tiến lên tốc độ thật nhanh, nếu như đổi thành khác linh hải cảnh đại năng thúc dục, rất có thể xông qua đầu, thoát ly địch quân trận doanh, mà ở diệp trần dưới sự khống chế, Kim Long chiến xa như nội long, nếu như cùng cá trạch, tại địch quân trận doanh trong vọt tới phong đi, giết ra một mảnh dài hẹp huyết sắc thông đạo. Từ trên cao bao quát, rõ ràng đó có thể thấy được địch quân trận doanh ở bên trong, xuất hiện răng khắp nơi huyết sắc dấu vết, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng diệp trần bên này cũng không phải là không có tổn thất. Bởi vì Kim Long trên chiến xa chỉ có 30 người không đến, những người khác chỉ có thể đi theo Kim Long chiến phía sau xe, như cùng một cái cái đuôi Cái đuôi nếu như không thoát ly đội ngũ, còn có thể dựa thế giết người, chỉ khi nào thoát ly đội ngũ, cũng sẽ bị đám người bao phủ, mấy lần hô hấp xuống. chí ít có hơn 30 người theo không kịp đội ngũ, bao phủ tại địch quân trận doanh trong. Hôn đán, tất cả mọi người tản ra, tản ra. Toàn phong môn thủ lĩnh nhanh muốn điên rồi, lúc này mới bao nhiêu thời gian, đã bị giết hơn 200 người. Toàn bộ đều ngộng, hiện tại mỗi một lần hô hấp, tiểu có vài chục người chết đi, ở nơi này là chiến đấu, căn bản chính là đồ sát, trắng trận đồ sát. 333. Ba ba ba. Không cần toàn phong môn thủ lĩnh nhắc nhở, còn lại đến người kịp phản ứng về sau, nguyên một đám hướng phía bốn phương tám hướng lao đi, như là thiên nữ tán hoa. Diệp Trần Thơ ơ, đứng ở Kim Long chiến xa lối vào hét to nói, tất cả mọi người nghe lệnh, công kích trái phía trước địch nhân, phân tán công kích. Tập trung công kích, chỉ có thể đánh chết trên một đường thẳng địch nhân Hoàn toàn lãng phí, mà phân tán công kích, phạm vi công kích không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa Diệp Trần cũng không phải khiến mọi người hướng bốn phương tám hướng công kích, tập trung ở trái phía trước. Như vậy, cho dù phân tán công kích, cũng đủ toàn phong môn cao thủ uống một bình. Quả nhiên, địch nhân phân tán ra đến bề sau, tuy nhiên đảo thoát bị nghiền đẻ xuống tràng. Nhưng bởi vì cá nhân phòng ngự có hạn, trái địch nhân phía trước như trước thành từng mảnh chết đi, phản phất trời mưa, về phân Diệp Trần cũng không có công kích trái địch nhân phía trước Mà là phải phía trước, tại hắn thanh liên kiếm khí xuống, địch nhân đồng dạng là thành phiến như mọc thành phiến trồng xuống thiên không, bầu trời, đánh chết nhân số ước chừng là những người khác tổng 1 3, phi, thường khả quan. Cái này, Hắc vương môn thủ lĩnh xem ngây người, Hắc vương môn cao thủ cũng xem ngây người, 5 lần hô hấp thời gian, toàn phong môn rõ ràng bị đánh chết 400 người tả hữu, cấp độ rõ ràng trận doanh một kích tức phá, chia 5 xe 7. Toàn bộ trang diện nhìn về phía trên giống như là một cái cực lớn mèo tại bắt giết thành đàn con chuột, con chuột thất kinh chạy trốn từ phía, quân lính tăng dã, vô cùng hôn loạn. Toàn văn chữ không quảng cáo. Tiểu tử này từ đâu chạy tới? Hắc vương môn thủ lĩnh nhãn lực thập phần độc ác, hắn biết rõ, nếu như không phải có Diệp Trần điều khiển kim long chiến xa, căn bản không có khả năng có hiệu quả như vậy, để cho nhất hắn cảm thấy khủng bố chính là, Diệp Trần tại điều khiển chiến xa thời điểm, còn có thể kích phát ra vô số ánh sáng giống như kiếm khí là đội ngũ mở đường. Nói một cách khác, mất đi Diệp Trần, chi đội ngũ này sức chiến đấu ít nhất phải xóa hơn phân nửa. Mọi người giết đi ra ngoài. Hứa Đại niên cùng phía sau hắn thành Long Điện cao thủ rất thảm, lúc đến hơn 400 người, hiện tại còn thừa lại hơn 100 người, nếu như không phải có Diệp Trần hấp dẫn hòa lực, lại phân tán Hắc Vương môn cao thủ chú ý lực, bọn hắn sớm đã toàn quân bị diệt. Còn lại đến hơn 100 người ở bên trong, linh hải cảnh đại năng như trước có 30 tên tả hữu, tinh cực cảnh cường giả chết gần 300. Đây là một cái thập phần đáng sợ số liệu, lần trước Hồ Văn Biển bị Mai Phục Lục cũng không quá đáng chết 300 tên tinh cực cảnh cường giả mà thôi. Thừa dịp Hắc Vương Môn cao thủ chú ý lực không tập trung, phản ứng có chút chậm, Hứa Đại Niên rốt cục mang theo Thanh Long Điện cao thủ phá vòng vây thành công, bất quá phá vòng vây thành công về sau, người của bọn hắn mấy giảm mạnh đến 80 người tả hữu, linh hải cảnh đại năng chết ba cái, chưa đủ 30 người. Xắt. Bên này giết đã đủ rồi, dịp Chân ánh mắt rơi vào Hắc Vương Môn cao thủ trên người vung tay lên, Kim Long chiến xa gào thét truyền hướng, giết tới. Đã tới, đã tới, nhanh tản ra. Không nên bị bị hắn giết đến trong chúng ta ở giữa. Hắc Vương môn cao thủ tung tính toán thân kinh bắc chiến, cũng bị Diệp Trần chiến thuật dọa sợ rồi, dùng Kim Long chiến xa là mũi tên, giết tiến lên ra, ai chịu nổi. Không nên tản ra. Hắc Vương môn thủ Lĩnh Đông Nhiên giống to bắt đầu. Diệp Trần chiến thuật lại đáng sợ, cũng phải sát nhập trận hình trong mới có thể khởi hiệu, toàn phong môn cao thủ sở dĩ bị giết đi vào Là vì vừa lên đến lựa chọn đối chiến, mà không phải toàn lực phòng ngự, phòng ngự thời điểm, đã đã trưởng, đã có vết xe đổ, hắc vương môn cao thủ chỉ cần tập trung tinh thần toàn lực phòng ngự, tùy thời phản công, sau đó toàn phong môn còn xót lại đội ngũ hồi khí trở lại, đánh bại diệp trần bọn người bất quá là vấn đề thời gian, có thể hết thể đều đã trưởng, hắc vương môn cao thủ tản ra khai mở, tự nhiên không có biện pháp liên thủ phòng ngự, mà diệp trần cách cách bọn họ chỉ có hơn 10 dạm xa, 2-3 lần hô hấp có thể giết qua đến. Một lần hô hấp, hai lần hô hấp, ba lượt hô hấp chưa đến, Kim Long chiến xa mang theo vô kiên bất tồi kim quang, nghiền áp tới, đến mức không khí không ngừng mà bạo liệt, bánh xe hạ cài ra hai cái rõ ràng có thể thấy được dấu vết, một ít không kịp trốn đến xa hơn người, trực tiếp bị thành từng mảnh công kích xé thành phấn vụn, toàn bộ Kim Long chiến xa cùng với phía sau đội ngũ, thật giống như một đầu di động pháo đại bầy, hỏa lực cu ù, khí thế như cầu vồng. Kế toàn phong đội ngũ về sau, Hắc Vương môn nhân mã cũng bị đánh tăng rồi, số người chết theo trước kia cái vị mấy, thoáng cái tăng vọt đến hơn 10 người, mà cái số này còn đang không ngừng mà phong đại, như là quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, càng lăn vượt đổ sộ. Về phần Hắc Vương môn cao thủ phân tán ra đến công kích, căn bản không cách nào đánh bại Kim Long chiến xa phòng ngự cháo, mục tiêu tuy nhỏ, thế nhưng phải có trật tự, ngươi tới một chút, ta đến một chút, chẳng khác gì là mấy người đang không ngừng mà công kích mà thôi. Đương nhiên, Kim Long trên chiến xa người không có việc gì Nhưng đi theo kim long chiến xe người phía sau sẽ không may mắn như thế, không ngừng có người bị đánh chết, huyết rơi vại trời cao. Theo cường thịnh thời kỳ 340 nhiều người, Diệp Trần hiện tại nhân mã đã không đến 240 người, giảm quân số bao giờ cũng không hề tiến hành. Đồ sát vẫn còn tiếp tục, lọt vào công kích hắc vương môn cao thủ chạy chối chết, không có lọt vào công kích hắc vương môn cao thủ tổ chức, ngay ngắn trật tự công kích, kể từ đó, hắc vương môn cao thủ tuy nhiên tổn thất thảm trọng, nhưng Diệp Trần bên này áp lực cũng lớn lên. Nhân số giảm mạnh đến 200 người tà hữu, cùng Hứa Phó điện chủ bọn hắn tập hợp. Diệp Trần không có bị giết chóc che mắt linh trí, quyết định thật nhanh, dẫn theo đổi ngũ hướng Hứa Đại niên bên kia hội tụ đi qua, chuẩn bị kế tiếp cứng gian chiến. Diệp Phó điện chủ, ta Hứa Đại niên chưa từng có bội phục hơn người, ngươi là ngoại lệ, ta Hứa Đại niên thiếu nợ ngươi một cái mạng. Tìm được đường sống trong chỗ chết, Hứa Đại niên tâm tình không tệ, sau lưng Thanh Long điện cao thủ cũng lộ ra kính sợ biểu lộ. Diệp Chân cứu bọn họ một đá, Làm bọn hắn hết sức kính trọng, nhưng Diệp Trần Chỗ mang đến giết chóc, cũng làm cho bọn hắn có chỗ sợ hãi, cái gọi là kính sợ có phép, tự làm ý tứ này. Diệp chân nhảy xuống kim long chiến xa, nói, tất cả mọi người là thanh long điện người, tự nhiên muốn lẫn nhau hiệp trợ, ta chỉ có điều làm ta phần nội sự tình, hứa phó điện chủ không cần cảm tạ ta. Ha ha, bất kể nói thế nào, bởi vì ngươi, ta mới sống sót, nếu như hôm nay có thể bình yên trở về, nhất định tìm ngươi uống rượu. Hứa đại niên cười nói. Diệp Trần chưa có trở về truyện. Hai phe đội ngũ hội tụ cùng một chỗ về sau, số lượng gia tăng đến 270 người tả hữu, là tới lúc một nửa không đến, nhưng cùng thế lực đối địch nhân mã so với bọn hắn muốn tốt hơn nhiều, lần này Thanh Long Điện tuy tổn thất thảm trọng, tứ đại thế lực đối địch đồng dạng không sống khá giả, tổn thất nhân số còn muốn tại Thanh Long trên điện. Hắc Vương môn cao thủ không có truy kích, bọn hắn hiện tại cần chính là thở một ngụm, mà không phải mù quáng đích giết chóc, hơn nữa, tại Diệp Trần xung phong liều chết xuống, Bọn hắn tổn thất không thể bảo là không thảm trọng, nhân số theo trước kia hơn 600 người, hạ xuống 380 người, tăng thêm toàn phong môn còn xót lại nhân mã, bất qua 600 xuất đầu mà thôi, phải biết rằng một lát trước khi, người của bọn hắn mấy còn có hơn 1.300 người. Tập hợp. Hắc vương môn thủ lĩnh mặt tâm trầm, sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn vung tay lên, xuất lĩnh đội ngũ cùng toàn phong môn cao thủ hội tụ cùng một chỗ, dưới mắt, chỉ có hợp tác, mới có thể ngưng tụ sĩ khí, đơn độc tác chiến. Căn bản không có khả năng đối chiến diệp trần đội ngũ. Liêu hình, kế tiếp làm sao bây giờ? Toàn phong môn thủ lĩnh cùng hắc vương môn thủ lĩnh sóng vai đứng chung một chỗ. Sắc! Hắc vương môn thủ lĩnh đú ám nổ ra một chữ. Hôm nay, nếu như cứ như vậy trở về, không nói hắn tại hắc vương môn địa vị sẽ có hạ thấp, có khả năng bị triệt hồi phó vị trí đường chủ, cũng sẽ khiến người khác xem thường. Mà nếu như dùng thảm trọng một cái giá lớn đánh chết diệp trần bọn người, trở về khá tốt tìm lý do. Dù sao lần này sở dĩ ra ngoài ý mớn, hoàn toàn là vì nhiều hơn một cái Diệp Trần, hắn tin tưởng, lên làm mặt biết được Diệp Trần đáng sợ về sau, nhất định sẽ không chỉ trích hắn, ngược lại cho là hắn làm rất tốt, là hắc vương môn xóa một cái địch nhân đáng sợ, giết được qua sao? Toàn phong môn thủ lĩnh do dự, toàn phong môn cao thủ suốt có hơn 600 người A hiện tại, chỉ còn lại có hơn 200 điểm, thảm dối tinh dối mù, rất nhiều người còn mang theo tổn thương, hắc vương môn muốn so với bọn hắn tốt hơn nhiều. Cái tổn thất nhất thời nữa khác đội ngũ. Lý huynh, xem ra ngươi bị dọa, ngươi ngấm lại xem, chúng ta hơn 600 người, còn ngăn không được bọn hắn trùng kích sao. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, là có thể đem bọn hắn kéo vào đối bính cục diện, dùng người của chúng ta mấy, hoàn toàn có thể hao tổn chết bọn hắn. Hắc vương môn thủ lĩnh cũng không có mất đi tỉnh táo, phân tích nói. Nói thì nói như thế, nhưng ngươi nhìn bọn ta người. Toàn phong môn thủ lĩnh quay đầu, cười khổ nói. Nghe vậy. Hác vương môn thủ lĩnh đồng dạng quay đầu, sắc mặt càng phát ra khó nhìn lên. Nhân số, bọn hắn tuy nhiên chiếm ưu là thanh long điện gấp 2 còn nhiều hơn, nhưng là sĩ khí, căn bản không thể đánh đồng. Diệp Trần bên kia, sĩ khí như cầu rồng, nguyên một đám trong mắt lập lệ tín tâm cùng sát khí, mà bọn hắn bên này, nguyên một đám sợ đầu sợ đuôi ánh mắt trốn tránh, rất hiển nhiên là bị Diệp Trần giết sợ. Ngắm lại cũng thế, chiến tranh không đáng sợ, đáng sợ chính là thiên về một bên đồ sát. Diệp Trần mang cho tâm lý của bọn hắn bóng mờ quá sâu, sĩ khí căn bản vận lên không được, tổng cho rằng Diệp Trần có thể tiếp tục giết tiến đến, tàn sát giết bọn hắn, nghiền áp bọn hắn. Chương 685, Kinh người cống hiến giá trị, chương thứ 3. Cứ như vậy buông tha bọn họ, thật sự không cam lòng. Hắc vương môn thủ lĩnh cầm thật chặt nắm tay, thần sát hung ác. Liêu Minh, nói thật, sợ rằng chúng ta nhân sĩ khí không có vấn đề, có thể đem bọn họ thành công kéo vào đối bính cục diện cũng không có quá lớn khả năng toàn diệt bọn họ. Làm như vậy, sẽ chỉ làm chúng ta không công tổn thất rất nhiều người mã. 600 người đối 200 hơn 70 người, là có thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, đánh tan đối phương, nhưng muốn đều đánh chết, cũng không phải rất dễ dàng. Hơn nữa, cái này 200 hơn 70 trong đám người, còn có Diệp Trần cùng Lâm Thương Hải như vậy đỉnh tiêm tông sư, hai người bọn họ muôn trốn, nắm chắc, nói cách khác, kiên trì đối bính lời nói, kết cục sẽ là Diệp Trần cùng Lâm Thương Hải chạy thoát. Bọn họ tổn thất 1 phần 3 nhân mã. Giết địch 1000, tự tổn 800. Đây không phải toàn phong môn thủ lĩnh muốn xem đến. Nói xong, toàn phong môn thủ lĩnh trầm chầm, chầm vào Hắc Vương môn thủ lĩnh. Hít một hơi thật sâu, Hắc Vương môn thủ lĩnh trầm giọng nói, Người nói không sai, thật sự của ta lo lắng không chu toàn, lần này trở về, ta sẽ hướng lên mặt phản ánh. Cái này là được rồi, ta cùng trên thư sẽ không ngồi nhìn người này tồn tại, nhất định sẽ sai cao thủ để đối phó hắn, trừ phi hắn núp ở trong mai rùa không được. Toàn Phong Môn thủ lĩnh lộ ra vẻ tươi cười. Hắc Vương Môn tất cả mọi người nghe lệnh, lưu lại. Toàn Phong Môn tất cả mọi người nghe lệnh, lưu lại. Đặt thành chung nhận thức, hai người phi thường dứt khoát hạ lui lại mệnh lệnh. Bọn họ lui lại rồi. Diệp chân bên này, mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới, địch nhân sẽ ở nhân số chiếm ưu dưới tình huống lựa chọn lui lại, thật sự ra ngoài ý định. Ha ha, bọn họ thật sự lưu lại, chúng ta thắng lợi. Gặp Hắc Vương Môn thủ lĩnh cùng Toàn Phong Môn thủ lĩnh mang người rời đi. Thanh long điện cao thủ phát ra tiếng hoan hô, bọn họ không sợ chết, nhưng bọn hắn càng muốn sống, bọn họ cho dù lại có lòng tin, cũng không cho rằng cùng địch nhân liều mạng, có thể một cái bất tử, dù sao dù nói thế nào, địch nhân số lượng cũng là bọn hắn gấp hai nhiều, cái này thì không cách nào bỏ qua. Nhưng vào lúc này, đã lướt đi đi rất xa hắc vương môn thủ lĩnh vừa quay đầu, dương giọng nói, chuyện lần này, ta nhớ kỹ, lần sau, ta muốn ngươi đầu người rơi xuống đất. Lần sau, trích sợ các ngươi càng không có cơ hội. Diệp Trần từ đầu đến cuối đều không có bộc lộ ra mạnh nhất thực lực. Trong chiến tranh, cá nhân thực lực sắc thực bị co lại nhỏ đi rất nhiều. Dù là Diệp Trần cũng không dám ngạnh kháng quá nhiều công kích, nhưng là hắn có ngự kiếm thuật, ngự kiếm phi hành lời nói, tốc độ có thể tăng vọt đến một cái đáng sợ tình trạng. Đừng nói vài trăm người vây giết, cho dù mấy ngàn người vây giết, hắn cũng có thể đào thoát đi ra ngoài. Bất quá ngự kiếm thuật là lá bài tẩy của hắn, đơn giản sẽ không bạo lộ. Hy vọng ngươi đến lúc đó còn có thể nói ra những lời này vút xuống dưới ngoan thoại hắc vương môn thủ lĩnh mang đám người nhanh chóng rời đi, rất nhanh biến mất tại không trung. Hô, thở dài một hơi, Hứa Đại Niên lộ ra sống sót sau thai nạn vui mừng biểu lộ. Diệp Phó địa chủ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hứa Đại Niên hướng Diệp Trần ổn quyền. Thu hồi kim long trên xa, Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Đúng rồi, Diệp Phó địa chủ, các ngươi là như thế nào tới, không có gặp được Mai Phục sao? Bọn họ bên này lọt vào Mai Phục, Diệp Trần bên kia trên cơ bản cũng có Mai Phục. Cho nên đối với Diệp Trần là như thế nào tới, hết sức tò mò, chẳng lẽ Diệp Trần có thể dự đoán cắt hung? Diệp Trần nói, giết tới. Giết tới. Hứa Đại niên không qua lý giải. Hình Mỹ Liên chen miệng nói, Hứa Phó điện chủ, Diệp Phó điện chủ nói không sai, chúng ta là giết tới, toàn diệt thủy đảo tông cùng Thiên lương giáo nhân mã, đánh chết nhân số vượt qua 1300, đương nhiên, không, có Diệp Phó điện chủ lời nói, chúng ta cùng các ngươi đồng dạng, nhất định sẽ lọt vào mai phục, tổn thất thảm trọng đánh chết hơn 1300 người. Hứa Đại niên con mắt trừng tròn xoe. Ngũ Kim đảo cùng Huyền Linh đảo đến vị tài nguyên toàn bộ thu xong, kế tiếp, mọi người hướng số 2 núi lửa đảo phi hành tới. Thu đại lượng trung phẩm hỏa vân thạch sau, mọi người lúc này mới bước trên phản hồi thanh long điện đường về. Diệp Chân bọn người phản hồi thanh long điện còn không có khiến cho bao nhiêu biến động, nhưng là đương Diệp Trần xuất linh nhân mã, đánh chết địch nhân hơn 2000 người tin tức tản ra sau, cả thanh long điện hoành động. Đánh chết địch nhân hơn 2000 người, Đây là cái gì khái niệm, mấy năm qua, Thanh Long Điện lấy được thành tiểu cộng lại cũng không còn nhiều như vậy. Có thể nói, đây là một trường nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa thắng lợi, ít nhất có thể cho tứ đại thế lực đối địch đau lòng thật dài một thời gian ngắn. Đánh chết hơn 2.000 trong đám người, có hơn 600 người là Thủy Đảo Tông Nhân Mã, 700 người là Thiên Lương Giáo Nhân Mã, hơn 400 người là Toàn Phong Môn Nhân Mã, Hắc Vương Môn Nhân Mã chết ít nhất, đại khái bị đánh chết khoảng 300 người, chia đều xuống, từng thế lực đối địch chết rồi 500 người. Trước nay chưa có thắng lợi, trọng chấn Thanh Long Điện uy danh thắng lợi. Nguyên bản, Thanh Long Điện đã nhân tâm tan giã, lực ngưng tụ so sánh với dùng hướng phía dưới hạ xuống rất nhiều, nhưng là cái tin tức này tản ra sau, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là nắm chặt nắm tay, sắc mặt đỏ lên, bọn họ trong đầu tự nhiên mà vậy hiện ra một bức hỏa mặt, một bộ áo lam kiếm khách Diệp Trần, xuất lĩnh lấy mấy trăm người mã, tung hành chiến trường, không đâu định nổi. Diệp Trần gây cho bọn hắn tin tưởng, cùng với biến mất thật lâu ý chí chiến đấu Diệp phó điện chủ nhân mã chết không ít, chúng ta nắm chặt thời gian, thân xin ra nhập tới, chậm, tự không tới phiên chúng ta. Ha ha, ta sớm xin, đến nơi này chính là cho ngươi cũng đi xin. Quá không đủ nghĩa khí, rõ ràng không đợi ta. Đây là tin tức tản ra sau, chỗ đảm luận nhiều nhất chủ đề. Đánh chết địch nhân, tự nhiên có ban thưởng. Hơn 2.000 trong đám người, có tinh cực cảnh cường giảm 1.000 hơn 700 người, đổi thành cống hiến giá trị, chính là 8 vạn 5.000 thập phần khả quan. Linh Hải cảnh đại năng 300 suốt đầu trong đó bình thường Linh Hải cảnh đại năng 200 năm đổi thành vi tích phân là 25 vạn chiến đấu chấp sự 38 danh cống hiến giá trị 11 vạn 4.000 đại chấp sự 15 tên cống hiến giá trị 7 và 5 phó đường chủ cấp bậc 4 gã cống hiến giá trị tứ vạn tổng cộng cộng lại cống hiến đạt tới kinh người 56 vạn 4.000 về phần phân phối tỷ lệ phó điện chủ là đại chấp sự gấp 2 đại chấp sự là chiến đấu chấp sự gấp 2 chiến đấu chấp sự là bình thường linh hải cảnh đại năng gấp 2, tinh cực cảnh cường giả ít nhất, là bình thường linh hải cảnh đại năng 1 20. Bởi vì nhân số trên cơ bản đều là Diệp Trần cùng người của han giết, cho nên những này cống hiến giá trị đều tính tại trên người bọn họ, cùng hứa đại niên bọn người không quan hệ. Diệp Trần bên này nhân mã chỉ còn lại có 200 suất đầu, tinh cực cảnh cường giả 150, bình thường linh hải cảnh đại năng 28, chiến đấu chấp sự 24 danh, đại chấp sự 7 tên, phó điện chủ nhất danh. Dựa theo tỷ lệ phân phối, tinh cực cảnh cường giả có thể phân đến 2340 cống hiến giá trị, bình thường linh hải cảnh đại năng mỗi người có thể phân đến 4670, chiến đấu chấp sự có thể phân đến hơn 9000, đại chấp sự phân 1 vạn. Hơn 8000, Diệp Trần tỷ lệ cao nhất, có thể phân đến 37000 cống hiến giá trị tài hữu. Không nói khác, riêng là phân phối đến cống hiến giá trị, khiến cho rất nhiều người đỏ mắt, phải biết rằng Long Thần Thiên cung cống hiến giá trị thập phần đáng giá, không có chiến tranh lời nói, rất khó kiếm lấy cũng chỉ có chiến tranh mới có thể để cho bọn họ được đến càng nhiều là cống hiến giá trị, đây cũng là Long Thần Thiên cung kích thích mọi người nhiệt tình thủ đoạn. Muốn nói tối lợi nhuận, tự nhiên là Long Thần Thiên cung tinh cực cảnh đệ tử, dựa theo thực lực, bọn họ mỗi người hẳn là 2340 cống hiến giá trị, có thể bọn họ bởi vì làm đệ tử thân phận, hết lần này tới lần khác đều đã trở thành chiến đấu chấp sự, cho nên là dựa theo chiến đấu chấp sự phân phối tỷ lệ đến tính toán cống hiến giá trị, phải biết rằng cống hiến giá trị không ngừng tại Thanh Long điện hữu dụng. Tại cả Long Thần Thiên Cung đều hữu dụng, lúc bình thường, những ngày tinh. Cực cảnh đệ tử Cống Hiến giá trị thì 1.000 không đến bộ dạng, nhưng là lúc này đây, thoáng cái tiểu buôn bán lời hơn 9.000. Đương nhiên, đây cũng là bọn họ phục vụ quên mình bính trở về, bọn họ là Long Thần Thiên Cung đệ tử, có thiên tài thân phận, cánh mạng so với bình thường tình cực cảnh cường giả chân quý nhiều hơn. Hơn nữa lần này, dù là có Diệp Trần bảo vệ, bọn họ cũng đã chết bốn người. Không có phân đến Cống Hiến giá trị có 2 nhóm người. Một đám là hứa đại niên nhân mã, bọn họ chỉ giết giải rác vài người, dâu ria, bất quá bọn hắn cũng nhận được một ít ban cho, mặc dù không có cống hiến giá trị chân quý, nhưng là có chút ít còn hơn không, có thể còn sống trở về, bọn họ đã rất thỏa mãn, còn muốn yêu cầu xa vời cái gì? Khác một nhóm người là người chết, lần này đi ra ngoài giờ có 700 người, khi trở về chỉ có 270, chết rồi suốt tứ 130 người tạ hữu, là một cự đại con số. Bọn họ không chiếm được cống hiến giá trị cũng không chiếm được bất luận cái gì ban cho, bởi vì bọn họ đã chết rồi, nhưng là người nhà của bọn hắn đều cũng tìm được Long Thần Thiên Cung đặc thù chiếu cố, sẽ phái người tống một ít tài nguyên tới, làm cho gia tộc của bọn hắn trong xuất hiện càng nhiều là cao thủ. Cống hiến giá trị có nhiều chân quý, có thể căn cứ đổi vật phẩm đến cân nhắc. Tại Long Thần Thiên Cung, bình thường trung phẩm bảo khí là 300 cống hiến giá trị, đỉnh tiêm trung phẩm bảo khí là 500, bình thường thượng phẩm bảo khí là 4000, đỉnh tiêm thượng phẩm bảo khí vi 5000. Về phần phòng ngự bảo khí, muốn nhiều một chút, ước chừng là công kích bảo khí gấp đôi bán, mà một kiện bán cực phẩm công kích bảo khí, đại khái là 3 vạn cống hiến giá trị, bán cực phẩm phòng ngự bảo khí là tứ vạn 5000 cống hiến giá trị. Diệp Chân lấy được cống hiến giá trị, đổi một kiện bán cực phẩm công kích bảo khí dư giả, đổi bán cực phẩm phòng ngự bảo khí, còn thiếu một ít, cái này nếu thay đổi bên ngoài, muốn mua một kiện tiện tay bảo khí, không biết lên giá đi nhiều ít linh thạch, rất nhiều người tiêu hao toàn bộ thân gia. Mới có thể gom góp bảo khí, mà ở Long Thần Thiên Cung, có cống hiến giá trị đủ để. Ngoại trừ có thể đổi đến bảo khí, tại Long Thần Thiên Cung còn có thể đổi đăng dược, bảo thạch, áo nghĩa võ học, bí pháp, cùng với linh thạch. Theo phương diện này cũng có thể nhìn ra, Long Thần Thiên Cung gánh nặng rất lớn, cũng không đủ tài nguyên, rất dễ dàng bị bắt suy sủ. Đây cũng là vì cái gì Long Thần Thiên Cung tình nguyện cùng tứ đại thế lực đối địch chiến đấu, cũng không muốn buông tha cho càng nhiều tài nguyên nguyên nhân chủ yếu. có cống giá trị Diệp Trần không có nghĩ tới đi đổi bảo khí, công kích bảo khí phòng ngự bảo khí hắn đều có, hơn nữa là bán cực phẩm cấp bậc, đan thuốc, nó cũng không thế nào thiếu, khắc càng không cần phải nói, bất quá hắn đối long thần thiền cung bí pháp sinh ra một ít hứng thú. Hạ Hầu Tôn từng thi triển qua huyết hoàng phá giết chỉ, uy lực mợi phần, Diệp Trần là nhìn ở trong mắt. Nghĩ đến, cũng không có ai sẽ nhận thức vì tuyệt học của mình nhiều lắm, xuất môn bên ngoài, tuyệt học càng nhiều càng tốt, không dễ dàng bị nhìn ra chi tiết. chương 686 Ngự kiếm phi hành bí cát canh một bình thường điểm đổi, tại thanh Long điện có thể ra nởJ đi nhưng là cao đẳng hối đoái muốn đi Long thần thiên cung tổng bộ Zo y như áo nghĩa võ học bí pháp cùng với nửa cực phẩm bảo khí các loại có tư cách vào đi cao đẳng hối đoái cũng tựu diệp Trần cùng mấy vị đại chấp sự những người khác điểm cống hiến xa xa không đủ ngay hôm đó Diệp trần cưới trên phi hành khối lỗi, hướng Long thần thiên cung tổng bộ bay đi sở dĩ không cần truyền tố cửa đá là vì truyền thống cửa đá tiêu hao chính là thực phẩm linhạch cũng không có việc gì chuyển tống thoáng một phát, Long Thần Thiên Cung sớm muộn muốn suy sụp, tuy nói Diệp Trần không bị hạn chế, dùng, cũng không có người nói cái gì, nhưng Diệp Trần không chuẩn bị làm như vậy, dù sao theo Thanh Long Điện đến Long Thần Thiên Cung cũng tiểu hơn 1500 vạn giảm, thừa lúc phi hành khôi lôi ước chừng cỡ ở chừng một tháng, đương nhiên, cứ phi hành khôi, lôi chỉ là che giấu hai mắt người, đợi cách khá xa rồi, Diệp Trần sẽ thử một lần ngự kiếm phi hành. Ngự kiếm phi hành là Diệp Trần mạnh nhất tốc độ, vừa học xong lúc Diệp Trần dùng qua, nhưng này lúc ngự kiếm thuật cảnh giới còn không tính rất cao, mà bây giờ, hắn sớm đã đem ngự kiếm thuật tu luyện tới đệ nhị trọng đỉnh phong cảnh giới, hắn rất muốn thử xem, ngự kiếm phi hành tốc độ cực hạn thật là nhanh. Tốt rồi, hiện tại thử xem ngự kiếm phi hành tốc độ cực hạn a. Mên Ngung Hải dương lên, Diệp Trần thu hồi phi hành khối lỗi, ngón tay kiếm quyết một lần dẫn, sau lưng hoàng kim kiếm vang một tiếng, tự động ra khỏi vỏ, lơ lửng tại Diệp Trần phía trước. Một bước phóng ra, Diệp Trần dẫm nát tương đối rộng lớn hoàng kim kiếm lên, vững vàng đường đường. Tật, kiếm quyết lần nữa dẫn động, hoàng kim kiếm có chút chấn run lên một cái, dùng cực kỳ tốc độ khủng khiếp kích bắn đi ra ngoài, tựa như một đạo đến từ thiên ngoại cơ quang, mà dẫm nát hoàng kim kiếm bên trên Diệp Trần cũng không có bị văng đi ra dấu hiệu, bởi vì thi triển ngự kiếm phi hành trong quá trình, chân của hắn cùng hoàng kim kiếm sinh ra ngàn vạn lần quan hệ, phảng phất mộc rễ, phát mầm mỏ. Thật nhanh, nguyên lai like nhanh đến mức cùng, hai bên cảnh tượng hội biến chậm. Sẽ không xuất hiện cái gì đều thấy không rõ sự tình Kỳ thật Diệp Trần lý giải sai rồi Người bình thường tốc độ thoáng cái kích tăng rất nhiều Con mắt ánh mắt sẽ theo không kịp Bởi vì vì bọn họ căn bản không cách nào thích ứng Mà Diệp Trần sở dĩ có thế thích ứng Là vì Diệp Trần cực hạn xa xa không có đến Phải biết rằng Diệp Trần linh hồn lực là thường nhân gấp 5 lần Trừ phi tốc độ thoang cái gà tăng gấp 5 lần đã ngoài Nếu không là không thể nào xuất hiện không thích đứng tình hình đấy Hiện tại đại khái là 70 lần vận tốc thanh 72 lần, 74 lần, 75 lần, đạt tới 75 lần vận tốc cầm thanh lúc, ngự kiếm phi hành tốc độ rốt cục để không đi lên, phản phất có một cái vô hình gông siềng, hạn chế trụ tốc độ. Quá là nhanh, thi triển kiếm quang phi hành thuật, ta tối đa chỉ có thể đến 50 lần vận tốc cầm thanh, ngự kiếm phi hành trực tiếp tăng lên một nửa tốc độ. Hơn nữa, thi triển kiếm quang phi hành thuật so sánh tiêu hao chân nguyên, thi triển ngự kiếm phi hành, tiêu hao chân nguyên ngược lại muốn ít một chút, hẳn là linh hồn lực khởi tác dụng 75 lần vận tốc âm thanh là cái gì khái niệm, tương đương với một lần hô hấp bay ra ngoài 50 mút giảm, một canh giờ tiểu là hơn 36 vạn giảm, một ngày có thể bay ra 440 vạn giảm, tại diệp trần thế giới kia, một ngày có thể cuốn địa cầu hơn 50 vòng. Ngự kiếm phi hành cờ ở tiêu hao linh hồn lực, tuy nhiên cực kỳ bé nhỏ, nhưng một lúc sau, Tổng hội xảy ra vấn đề, bảo trì tại 60 lần vận tốc âm thanh tốt rồi. Đã biết ngự kiếm phi hành cao nhất tốc độ là 75 lần vận tốc gâm thanh về sau. Diệp Trần dần dần thả chậm tốc độ, bảo trì tại 60 lần vận tốc âm thanh tản hạ hữu. Bốn ngày về sau, Diệp Trần đi tới Long Thần Thiên Cung. Không có đi địa phương khác, Diệp Trần trực tiếp trở lại chính mình trụ sở Vân Hà Cư, sau đó gọi trước khi đến phụng dưỡng hắn chấp sự Yến Tư. "Thần Long sứ, ngươi trở lại rồi y." Yến Tư có chút kinh ngạc. "Ân." Diệp Trần gật gật đầu, hỏi, "Long Thần Thiên Cung bảo tồn áo nghĩa võ học cùng bí pháp địa phương ở nơi nào, ngươi dẫn ta đi qua." "Cái này ta biết rõ." Long thần thiên cung có một chỗ bí cắt, bên trong gửi tiền nhân lưu lại áo nghĩa võ học cùng bí pháp, thần Long Sứ, đi theo ta. Tiến tư ở phía trước dẫn đường. Ước chừng nửa canh giờ đi qua, hai người tới Long thần thiên cung hoạch tâm khu vực một mảnh công trình kiến trúc trước, công trình kiến trúc trong ương, đứng sừng sưng lấy một tòa lầu cắt, ước chừng tầng 3 cao, phong cách cổ xưa tự nhiên, lộ ra một cổ làm lòng người tĩnh thần ninh đặc thù khí tức. Thần Long Sứ, này tòa lầu các tựu là bí cắt, ta không thể đi vào đành phải mang người đến nơi đây." Yến Tư dừng bước lại. "Chai này Luyện Nguyên Đan tặng cho người Diệp trần theo chữ vật linh giới trong lấy ra một lọ đan dược ném cho Yến Tư. Hắn tại Diệp ra lúc, thường xuyên muốn ban thưởng người, cho nên trên người trong hạ phẩm đan dược không ít. Cái này Luyện Nguyên Đan đối với bao Nguyên cảnh võ giả đột phá cảnh giới có trợ giúp rất lớn, thuộc về đỉnh tiêm trung phẩm đan dược. "A, Đả Tạ Thần Long sứ." Yến Tư run rẩy tiếp được Luyện Nguyên Đan. Luyện Nguyên Đan tại Long Thần Thiên cung cũng có. Cơ ở 400 điểm cống hiến mới có thể hối đoái đến một lọ, mà nàng điểm cống hiến cũng tiểu 50 tả hưu, phải biết rằng Long thần thiên cung điểm cống hiến quá đáng giá dội, làm làm một cái bao nguyên cảnh chấp sự, có rất ít người điểm cống hiến có thể, thì tới 100 đã ngoài, dù sao bọn hắn có đôi khi cũng sẽ biết hối đoái tài nguyên, cho mình cung cấp trợ giúp. Yến Tư trước mắt Tu Vi là bao nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, đã có trai này luyện nguyên đan, nàng có nắm chắc trong 3 tháng, đem Tu Vi tăng lên tới bao nguyên cảnh hậu kỳ cảnh giới giảm đi mấy lần khổ công. Không có đi để ý yến tư vui sướng biểu lộ liệu đuổi chuyên tiến cái này phiến khu kiến trúc môn. Bí các bên ngoài có không ít phòng tuyến, Diệp Trần không muốn khiến cho phiền phải gì, trực tiếp sáng lên ngũ long lệnh bài, một đường thông suốt. Đi vào bí các trước cổng chính, Diệp Trần nhặt dai trên xuống. Người kia dừng bước. Bí các lầu một thủ các trưởng lao đi ra. Tại hạ Diệp Trần, long thần thiên cung thần long sứ. Diệp Trần theo thường lệ sáng lên ngũ long lệnh bài Người là Diệp Trần Thủ các trưởng lão con mắt sáng ngời. Không tệ. Thủ các trưởng bột nở lộ mỉm cười. Nếu là thần long sứ, vậy lao hủ sẽ không tư cách ngăn trở rô y. Ta tới cấp cho người dẫn đường. Đà tạ. Diệp Trần do dự. Xuống, gật gật đầu. Hắn đuôi vơi bi các tình hình cũng không biết. Tiến tư chỉ là một cái bao nguyên cảnh chấp sự. Tự nhiên cũng không có khả năng nói cho hắn biết bao nhiêu vật hữu dụng. Nếu như thủ các trưởng người quen cũ tự cấp hắn mang đường. Ngược lại có thế giảm bất không ít công phu Thủ các trưởng lão họ Điền, tu vi rất cao, sớm đã là linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, tuy nhiên ở chỗ này thủ các không có gì quyền lực, nhưng trưởng lão hội thành viên đều muốn tôn kính hắn, không dám cho hắn sắc mặt xem, mà có thể làm cho thủ các trưởng người quen hứng cũ kèm theo đường, toàn bộ Long Thần Thiên Cung cũng tiểu giải giác mấy người. Bí các cùng sở hữu tầng 3, tầng thứ nhất là cấp thấp áo nghĩa võ học cùng địa cấp đỉnh giai bí pháp, tầng thứ hai là trung giai áo nghĩa võ học cùng thiên cấp cấp thấp bí pháp. Tầng thứ 3 thì là đẳng cấp cao áo nghĩa võ học cùng thiên cấp trung giai bí pháp, đương nhiên, đẳng cấp cao áo nghĩa võ học không nhiều lắm, chỉ có 5 môn, tất cả đều là cùng chủ sáng tạo, thiên cấp trung giai bí pháp cũng chỉ có 5 môn. Thủ các trưởng lão thuộc như lòng bàn tay. Diệp Trần nói, chúng ta đi trước bí các hai tầng a. Một tầng áo nghĩa võ học cùng bí pháp, Diệp Trần không có gì hứng thú. Tốt. Tại thủ các trưởng lão dưới sự dẫn dắt, Diệp Trần đi vào bí các hai tầng. Tuy nói Diệp Trần lần này mục đích là bí pháp, nhưng đã đã đến, liền chuẩn bị nhiều quan sát thoáng một phát, áo nghĩa võ học cùng với bí pháp đều muốn nhìn, dù sao mỗi loại áo nghĩa võ học đều có nó chỗ đặc biệt, nói không chừng sẽ có cái đó dẫn rát. Áo nghĩa vò học cùng thiên cấp bí pháp đều ghi lại tại ngọc giản bên trong, không cách nào trực tiếp quan sát, bất quá ngọc giản bên cạnh, sẽ có một bản hơi mỏng sách nhỏ, bên trong có áo nghĩa võ học hoặc là bí pháp giới thiệu cùng miêu tả, cấp cho lựa chọn chi nhân cung cấp một chút giải, miên cho chọn sai dô y. Diệp Trần tiện tay cầm lấy một bản trung dài phong chi áo nghĩa võ học, mở ra. Phong long phá, phong chi áo nghĩa võ học, dùng phong vi nguyên, ngưng tụ hình rồng, tính linh hoạt cùng uy lực thập phần xuất chúng, luyện đến đại thành, có thế trong nháy mắt ngưng tụ ra chín đầu hình rồng khí kình, sẽ sẽ đến phòng thủ, cũng có thế công kích, công thủ đều bị, trung dài áo nghĩa võ học đánh giá tam tinh. Thứ tinh. Tại đây áo nghĩa võ học còn có đánh giá. Diệp Trần hỏi. Thủ các trưởng lao nói, cùng dài áo nghĩa võ học. Cũng có cao thấp, căn cứ áo nghĩa võ học tác dụng cùng nghĩ lực, phân biệt từ nhất tinh đến ngũ tinh đánh giá, nhất tinh thấp nhất, thuộc về cái loại này vừa có thế sáng tạo trung giai áo nghĩa võ học chi nhân sáng tạo ra, tạo ra đến, nhị tinh thì là bình quân tiêu chuẩn, tam tinh đã rất cao, tuyệt đại bộ phận linh hải cảnh tông sư, cả đời có thế sáng tạo ra, tạo ra một môn tam tinh đánh giá trung giai áo nghĩa võ học, đủ để tự ngạo, mà tứ tinh, chỉ có thiên phu tung hoành chi nhân mới có thế sáng tạo đi ra, ngũ tinh đánh giá cao nhất. Sáng tạo ra, tạo ra đến người nhất định là kinh thế thiên tài. Thì ra là thế. Diệp Chân thầm nghĩ, của ta Kim Chi liên yiye, hẳn là tứ tinh tiêu chuẩn, lôi phệ thì là ngũ tinh tiêu chuẩn, về phần Kim Chi của Tiêu đã vượt qua ngũ tinh, xu hướng tại đẳng cấp cao áo nghĩa võ học, bất quá còn chưa hoàn thiện, chỉ có 4 năm thành ho á Âm thầm lắc đầu, bí các đánh giá rất thực dụng, nhưng cái kia vẫn không thể sáng tạo áo nghĩa võ học chi nhân đi lên, nếu như lựa chọn một môn ngũ tinh đánh giá áo nghĩa võ học Cỡ ơn nở hoa vô số thời gian mới tham ngộ ngộ, càng có khả năng một điểm tiến triển đều không có, mà nếu như lựa chọn một môn nhất tinh đánh giá áo nghĩa võ học, muốn dễ dàng rất nhiều, sẽ không xuất hiện vô kế khả thi hiện tượng. Kế tiếp, Diệp Trần lại xem rất nhiều trung giai áo nghĩa võ học, bí các hai tầng trung giai áo nghĩa võ học trên cơ bản đều là hai ba tinh đánh giá, nhất tinh rất ít, tứ tinh càng thiếu. Về phần ngũ tinh, không đến sở hữu tất cả trung giai áo nghĩa võ học một phần Cùng áo nghĩa võ v Thiên cấp cấp thấp bí pháp tắc thì lộ ra rất thưa thớt. Như thế nào bí pháp, tựu là bất truyền bí mật, cùng giai bí pháp cùng võ học, bí pháp muốn chân quý mấy lần thậm chí hơn 10 lần, cho nên bí các hai tầng, không phải thiên cấp trung giai bí pháp, mà là thiên cấp cấp thấp bí pháp, so chung giai áo nghĩa võ học thấp một cấp độ. Hổ phách thể, thiên cấp cấp thấp bí pháp. Huyền linh nhãn, thiên cấp cấp thấp bí pháp. Như ma phá sơn quyết, thiên cấp cấp thấp bí pháp. Bí pháp tuy nhiên không nhiều lắm, bất quá Diệp Trần cũng nhìn thời gian rất lâu, trong đó Hổ phách thể là một loại tu luyện cốt cách bí pháp, sau khi luyện thành, cốt cách thập phần cứng cỏi, đơn giản không bị tổn thương, mà huyền linh nhãn thì là một loại đồng thuật bí pháp, tu thành về sau, có thể dùng mắt thưởng chứng kiến trong thiên địa nguyên khí, cũng có thể chứng kiến địch nhân thể nội chân nguyên quy tích, là thập phần hữu dụng phụ trợ bí pháp, như ma phá sơn quyết so trước cả hai. Càng muốn chân quý, lại là một môn vận dụng lực lượng bí pháp, nếu có luyện thể cao thủ ở chỗ này, tất nhiên sẽ chọn chúng nó. Chương 687 Ngũ tinh bí pháp thiệt huyết quỷ chỉ canh 2. Hổ phách thể tu luyện cốt cách, luyện đến cuối cùng, cốt cách độ cứng có thể so với trung phẩm bảo khí, rất khó bẻ gây, thế nhưng sẽ để cho tu luyện chi nhân cốt cách trở nên vừa thô vừa to, bên ngoài dần dần biến hóa, hay vẫn là được rồi. Huyền linh nhãn có thể xem thanh trong thiên địa nguyên khí phân bố, địch trong cơ thể con người chân nguyên quỹ tích cũng không chỗ nào che giấu ẩn trốn tu luyện tới cuối cùng, liền thể rắn rắn lại quỹ tích đều có thể nhìn rõ ràng, một kích pha vỡ, bất quá Ta có linh hồn chi nhãn, tu luyện huyền linh nhãn hoàn toàn lãng phí, như ma phá sơn quyết không tệ, đến cùng có học hay không. Diệp Trần Hơi có do dự, hổ phách thể cùng huyền linh nhãn hắn là không học, nhưng như ma phá sơn quyết nhưng có thể lại để cho lực lượng của hắn trở nên gấp mấy lần bộ phát, cận chiến thực lực tăng lên một cái cấp bở. Như ma phá sơn quyết không tệ, ta long thần thiên cung có không ít luyện thể cao thủ tu luyện qua như ma phá sơn quyết, ngang cấp luyện thể cao thủ, căn bản không phải bọn hắn mấy chiêu chi địch thủ các trưởng lao khẽ gật đầu Đối với Diệp Trần nói ra điên trưởng lão mang ta đi bí các tầng 3A Diệp Trần ý định đi trước bí các tầng 3 nhìn xem chỗ đó có 5 môn thiên cấp trung gia bí pháp Nếu có hợp ý là tốt rồi lựa chọn nhiều hơn Tốt, đi theo ta thủ các trưởng lão quay người hướng bí các tầng 3 đầu bậc thang đi đến bí các tầng 3 rất đơn giản Trung ương không có gì bốn phía phân biệt dùng bát quái phương thức xếp đặt 8 cái giá sách từng trên giá sách có tất cả một quả Ngọc giản cùng một bản hơi mỏng sách nhỏ đi vào tầng 3, thủ các trưởng lao đứng ở một bên, chờ đợi Diệp Trần mình lựa chọn. Theo bên tay trái cái thứ nhất giá sách bắt đầu, Diệp Trần từng bước từng bước cầm lấy sách nhỏ, mở ra. Đệ nhất vốn là cao giai áo nghĩa võ học độc Long toàn, độc Long toàn chỉ ẩn chứa một loại áo nghĩa, Tử là thủy chi áo nghĩa, nhưng là muốn đem độc Long toàn tu luyện tới cảnh giới cao nhất, phải đem thủy chi áo nghĩa tìm hiểu đến đại thành, mà một khi luyện thành, độc Long toàn uy lực có thể cho một ít phòng ngự cường đại người cảm thấy sợ hãi. Đây là một loại chuyên môn phá phòng thủ áo nghĩa võ học, đánh giá nhị tinh. Cuốn thứ hai là Thanh Long Trà Hồ, ẩn chứa hai chủng áo nghĩa, theo thứ tự là một chi áo nghĩa cùng Hải chi lĩnh vực, hai chủng áo nghĩa dung hợp, lại để cho cái môn này áo nghĩa võ học có phi thường đại tiềm kinh, một trào phía dưới, tay cờ her after the channel J chân cờ her after the channel J, sử không bên trên lực lượng, như là bị một đầu cự long bắt lấy, đánh giá tam tinh. Cuốn thứ ba tên là Hải chi lĩnh vực, đồng dạng ẩn chứa hai chủng áo nghĩa Theo thứ tự là thủy chi áo nghĩa cùng một chi áo nghĩa, hải chi lĩnh vực là lĩnh vực loại áo nghĩa võ học, về phần cái gì là lĩnh vực, tự là chỉ có thể làm cho bản thân thực lực tăng lên, địch nhân dưới thực lực hàng đặc biệt lực trường, hải chi lĩnh vực thập phần cường đại, bởi vì nhất định phải đem thủy chi áo nghĩa cùng một chi áo nghĩa đồng thời tìm hiểu đến đại thành, đánh giá cao tới tư tinh. Không hề nghi ngờ, ba quyển cao dài áo nghĩa võ học đều là long vương sáng tạo độc đào đấy. Quá mạnh mẽ. Diệp Trân sinh lòng cảm khái. Căn cứ sách nhỏ bên trên miêu tả, Diệp Trần hoàn toàn có thể trong đầu mô phỏng ra một vài bức hình ảnh, một cái mơ hồ bóng người không ngừng thi triển độc long toán, thanh long trà hồ, hải chi lĩnh vực, đem địch nhân đùa bỡn tại vỗ tay tầm đó, một kích giết địch. Của ta Kim chi cuồng tiêu cho dù tu luyện tới viên mãn, trở thành cao giai áo nghĩa võ học, đoán chừng cũng chỉ có nhất tinh đánh giá, căn bản không thể so. Cao giai áo nghĩa võ học đã lợi hại như thế, không biết đỉnh dai áo nghĩa võ học hội đạt đến mức nào. Cao giai áo nghĩa võ học phía trên còn có đỉnh dai áo nghĩa võ học, đỉnh dai áo nghĩa võ học đã tiếp cận thiên đạo phát tắc, nhân lực không lường được, hung hiểm vạn phần, chạy tại đại đạo biên giới. Chiến Vương tiền Bối từng gặp được qua một gã lao nhân, cái kia lão nhân một tay chỉ thiên, trên bầu trời lập tức xuất hiện một vòng mặt trời, cái này mặt trời tuy nhiên không kịp trong tinh không mặt trời đại, nhưng hình thái cùng mặt trời giống như lúc, khủng bố không cách nào tưởng tượng, dựa theo chiến Vương phỏng đoán, cái kia mặt trời, ẩn chứa áo nghĩa có lẽ có vài loại, theo thứ tự là thổ chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa, Thủy chi áo nghĩa hỏa cùng nước là đối lập muốn bắt bọn nó dùng hợp cùng một chỗ khó khăn vạn phần ít nhất chiến Vương không cách nào phỏng đoán lao nhân thực lực cảnh giới cao bao nhiêu chỉ có thể chiếêm ngưỡng. tham thì thâm ta ngay cả kim chi cuồng tiêu cũng còn không có luyện thành tiếp tục tham ngộ một môn cao gia áo nghĩa võ học chỉ có thể không công lãng phí thời gian tu luyện Tuy nhiên chú ý dung manh tinh tiến nhưng là chú ý nước chạy thành sông không thể vì tăng thực lực lên mà một mặt cơm cầu không có nhìn nhiều cao dai áo nghĩa võ học liếp Diệp Trần đi vào đệ tứ giá sách trước, thủ các trưởng lão âm thầm lật đầu, lúc trước hắn đi vào bí các thủ các, từng đối với cái này Tam môn cao giai áo nghĩa võ học mê luyến không thôi, ở đâu có thể làm được không xem lần thứ hai, trái lại Diệp Trần, tâm tính chi kiên định, thấy những điều chưa hề thấy, thật sự lại để cho hắn thán phục. Kẻ này tiền đồ bất khả hạn lượng, cuối cùng có một ngày, gió này, cái này vân, cái này nước, đều vì hắn mà chạy động, thành tựu bất thế chuyên kỳ. Thủ các trưởng lão thủ các trong gần trăm năm Sớm đã đem một quả táo bạo chi tâm đã luyện thành thông thấu chi tâm, xem người thấy không phải tướng bạo, mà là nội tại. Thiên cấp trung giai bí pháp, huyết khí tu la. Thiên cấp trung giai bí pháp so về thiên cấp cấp thấp bí pháp càng thêm huyền bí, càng cường đại hơn, cái này huyết khí tu la lại là một môn tu luyện huyết khí bí pháp, tu luyện tới tiểu thành, có thể lại để cho huyết khí tăng lên mấy lần, một thân huyết khí giống như hỏa lò, quỷ thân bất xâm, tu luyện tới đại thành, có thế tại sau lưng ngưng tụ ra huyết khí tu la có không thể tưởng tượng sức mạnh to lớn, sinh mệnh lực cường hoành không có bên cạnh. Tiến vào cái này bí cát, còn cần tâm tính kiên định a dùng tâm cảnh của ta, đều sinh ra một kia táo bạo, không biết những cái kia mới tới chi nhân, sẽ có cái dạng gì biểu hiện. Mỗi người đều có cường giả chi tâm, có người, bởi vì đủ loại nguyên nhân, đã mất đi cường giả chi tâm, mà có người, gặp mạnh tắc thì cường, cường giả chi tâm càng phát ra đồng đặc, nhưng mặc kệ có hay không cường giả chi tâm, đi vào bí cát, đều sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn, bí trong các giáo nghĩa võ học cùng bí pháp, cái đó một môn không phải kinh thiên địa quỷ thần khiếp, dù là biết rõ mình không thể tu luyện, đều sinh ra mơ màng, hiển hiện hết bài này đến bài khác, do đó đã mất đi tâm mình. Tĩnh, có chút không chịu nổi. Bí các một tầng cùng hai tầng khá tốt, đã đến tầng ba, hấp dẫn to lớn, khó có thể tưởng tượng, tại đây mỗi một bản lưu lạc đi ra ngoài, đều sẽ khiến một phen gió tanh mưa máu, ngũ phẩm tông môn đều muốn chịu tranh đoạn, không nó Long thần thiên cung là đỉnh tiêm ngũ phẩm tông môn, so bình thường ngũ phẩm tông môn cường rất nhiều, xuất hiện cao giai áo nghĩa võ học cùng thiên cấp trung giai bí pháp, sao lại, há có thể không cho người điên cuồng. Khi sâu một hơi, Diệp Trần Bung miêu tả huyết khí tu la sách nhỏ, hướng cái thứ 5 giá sách đi đến. Tinh thần bị lũy, huyện tri đồng, cầu sinh đạo, thứ hai môn bí pháp là tinh thần hàng rào, đệ tam môn là huyện Chi đồng, thứ tư môn là cầu sinh no y. Tinh thần hàng rào là một môn linh hồn lực tu luyện bí pháp, sau khi luyện thành, có thể ngăn cản một ít ý chí trùng kích, hoặc là ảo cảnh cảnh trong mơ ca cờ loa y bảy giờ, tuy nhiên không thể trực tiếp tăng thực lực lên, nhưng nhưng có thể lại để cho một người càng thêm hoàn mỹ, càng thêm không sức mẻ, sinh tồn có thế lực đại tăng. Huyền chi đồng cùng Huyền linh nhãn đồng dạng, là đồng thuật bí pháp, bất đồng chính là, Huyền chi đồng là có thể lại để cho địch nhân sinh ra ảo giác bí pháp, mắt chớp mắt, ảo giác công kích lập tức phát ra, khó lòng phòng bị, vừa nhắm mắt ảo giác tự động tiêu trừ, vô thanh vô tức. Mà cầu sinh đạo nhất đạt thù, tu luyện cầu sinh đạo người, không thể trực tiếp lại để cho thực lực tăng lên, cũng không có phụ trợ tác dụng, nhưng có thể lại để cho một người mạng sống chi tâm thập phần mãnh liệt, không nên xem thường mạng sống chi tâm, đem làm một người gặp phải tuyệt cảnh, lâm vào hẳn phải chết cục diễn lúc, mạng sống chi tâm mãnh liệt người, hội buộc phát ra mình cũng không thể tin được lực lượng. Nhân thể là một cái tiểu vũ trụ, những thứ không biết nhiều lắm, có thể đem bản thân nghiên cứu thấu rồi y Cái kia đã không phải là người, mà là thần. Đáng tiếc, cái này Tam môn bí pháp đối với Diệp Trần Hấp dẫn còn không bằng huyết khí tu la, tinh thần hàng rào mặc dù không tệ, có thế thiên phú của hắn là linh hồn thiên phú, linh hồn ý chí thập phần cường, sao lại há có thể dễ dàng lâm vào ảo cảnh hoặc là cảnh trong mơ, phải biết rằng, kiếm khách đích ý chí là cực kỳ có xâm lược tính, chưa bao giờ hội tu luyện cái này bảo thủ bí pháp, nói một cách khác, nếu như dựa vào tinh thần hàng rào phòng ở địch nhân ảo cảnh công kích, như vậy hắn cũng cũng không phải là kiếm khách rồi y bởi vì kiếm đạo của hắn ý chí không đủ kiên định Huyễ tri đồng Diệp Trần tự nhiên cũng không cần dựa vào Hảo giác chiến thắng đối phương cùng kiếm đạo của hắn không hợp câu sinh nói Diệp Trần từ trước đến nay không thiếu khuyết mạng sống chi tâm quan trọng nhất là hắn muốn dùng bản thân cường đại chiến thắng huyết thể tiêu cực Nam môn bi pháp xóa hắn 4 còn thừa lại cuối cùng một môn thiên cấp trung gia bí phápệt huyết quỷ chỉ cầm lấy sách nhỏ Diệp Trần mở ra tờ thứ nhất thật lâu Diệp Trần trên mặt lộ ra vẻ mặt thật đáng sợ. Khác Bí Pháp đằng sau không có tinh cấp đánh giá, bởi vì có tất cả đặc sắc, tác dụng bất đồng, nhưng Duy Độc Tiệt Huyết Quỷ Chỉ đằng sau nhãn hiệu ra đánh giá, đánh giá không phải Nhất Tinh, Nhị Tinh hoặc là Tam Tinh, cũng không phải Tứ Tinh, mà là cao nhất Ngũ Tinh, nói cách khác, Tiệt Huyết Quỷ Chỉ là thiên cấp trung giai bí pháp trong tốt nhất bí pháp một trong. Đoạn huyết có ý tứ là cắt đứt huyết khí, huyết khí là thân thể căn bản một trong, mất đi huyết khí, tương đương đã mất đi tánh mạng tinh hoa. Không có khả năng còn sống, mất đi một số nhỏ huyết khí, sức bẩn, phản ứng lực, thấy rõ lực, thậm chí cả thể lực, đều trên phạm vi lớn hạ thấp, trạng thái đại ngã. Quỷ chỉ không có gì cụ thể ý tứ, chỉ là một cái hình dung, hình dung một ngón tay phía dưới, đều thành quỷ, cho nên cứ gọi là quỷ chỉ. Tiết huyết quỷ chỉ, cắt đứt huyết khí, một ngón tay thành quỷ. Độc ác, khí phách, kinh hãi. Đây là một môn tử vong chi chỉ, tu luyện tới tiểu thành cảnh giới, thì có thập phần đáng sợ uy lực mà tu luyện tới đại thành cảnh giới, không cần cùng địch nhân tới gần, chỉ cần một ngón tay điểm đi, thì có thể làm cho máu của địch nhân khí tự động trôi qua, phản phất bị dẫn tới địa ngục, tầm bổ quỷ thần. tiết huyết quỷ chỉ thập phần khó luyện, không, đã không thể dùng khó luyện để hình dung, bởi vì căn cứ Long Vương miêu tả, vẫn chưa có người nào có thể đem tiệt huyết quỷ chỉ chính thức tu thành, coi như là Long Vương chính mình, cũng chỉ là tu luyện tới tiểu thành cảnh giới, cái đó và tìm hiểu không quan hệ hơn nở chính là một loại phán sinh tử vô địch phách lực tiêu tuyển cái này rồi y Diệp Trần hạ quyết tâm thủ các trưởng lão gặp diệp Trần cầm lấy ngọc Ngọcản khẽ như mày thần Long xứ vốn cái này tiệt huyết quỷ chỉ không có cung chủ mệnh lệnh bất luận kẻ nào cũng không thể tu luyện nhưng là hắn trước khi bế quan đã từng nói qua thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu cho nên ngươi có tư cách tu luyện nhưng ta phải nhắc nhở chính là tiệt huyết quỷ chỉ còn theo không có người tu luyện thành công qua coi như là cùng chủ đều không có ngươi thực muốn lựa chọn nó. Hắn là vi diệp chân tốt, không muốn làm cho Diệp Trần đem thời gian lãng phí ở tu luyện Tiệt Huyết Quỷ Chỉ lên, nếu như có thể tu luyện thành công hắn đừng nói do y, hết lần này tới lần khác cái này Tiệt Huyết Quỷ Chỉ thập phần quỷ dị, ngươi thiên phú lại cao, chưa đầy đủ đặc biệt yêu cầu, đều không có biện pháp tu luyện. Ta thử luyện luyện, không cần lo lắng. Ngoài miệng nói như thế, Diệp Trần trong nội tâm cũng không ý định thử luyện luyện. Đã như vậy, ta đây cũng không muốn nói nhiều. Thủ các trưởng lão thở dài một hơi, Hay vẫn là ngậm miệng lại. Cái này Tiệt Huyết Quỷ Chỉ cần bao nhiêu điểm cống hiến? Diệp Chân hỏi. Thủ các trưởng lão cười nói, ngươi là Thần Long sứ, không cần điểm cống hiến, hơn nữa, cái này Tiệt Huyết Quỷ Chỉ không phải dùng điểm cống hiến có thể hối đoái đến đấy. Đã như vậy, vậy cứ như thế a. Diệp Chân còn định dùng điểm cống hiến đến hối đoái, bất quá hắn cũng minh bạch, đừng nói Tiệt Huyết Quỷ Chỉ không thể dùng điểm cống hiến hối đoái, cho dù có thể, cũng nhất định là một cái kinh người điểm cống hiến, tối thiểu tại 10 vạn trở lên. Trường 688, tu luyện tiệt huyết quỷ chỉ, canh 1. Đi vào bí các hai tầng, Diệp Trần nghĩ nghĩ, hay vẫn là không có đi lấy Ngư Ma Phá Sơn Quyết Ngọc Giảng. Hôm nay riêng là một môn tiệt huyết quỷ chỉ, tiểu cờ ơn nở hao phí đại lượng tinh lực, lại đi tu luyện Ngư Ma Phá Sơn Quyết. Diệp Trần lúc tu luyện không chừng cũng bị khiến cho chia 5 xe 7. Hết thể đợi tiệt huyết quỷ chỉ tu luyện tới tiểu thành cảnh giới nói sau. Thân Long Sứ, tiệt huyết quỷ chỉ ngươi tu luyện là được rồi, không muốn truyền ra bên ngoài Tiến đưa Diệp Trần đến bí các cửa ra vào, thủ các trưởng lao nhắc nhở. Diệp Trần nói, điền trưởng lao yên tâm, Diệp Trần không phải người lỗ mãng. Nói xong, bước đi bước chân, dần dần rời xa bí cắt. Cung chủ cùng tiểu thư ánh mắt thật lợi hại. Thủ các trưởng lao thu hồi ánh mắt, phản hồi bí cắt. Long thần thiên cung đã đến một cái đại người sống, nếu như một cái cũng không biết, cái kia Long thần thiên cung cũng tiểu không gọi Long thần thiên cung rồi y. Vân hả cư bên ngoài, du trưởng lao tại đâu đó chờ lấy thần Long trở Nhìn thấy Diệp Trần, du trưởng lão lộ ra dáng tươi cười. Du trưởng lão, bên trong ngồi. Diệp Trần vung tay lên, Vân Hà cư trận pháp lập tức mở ra. Trung phẩm phong thụ dưới, bị Vân Hà nhuộm thành những đỏ sắc hồ nước trước, hai người vây quanh một trường bàn đá, chậm đầu mảnh ly uống nước trà. Nửa ngày, du trưởng lão đặt chén trà xuống, thần long sứ, thanh long điện tình huống trước mắt như thế nào. Diệp Trần khỏe miệng nhức lên, một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu, người muốn trước hết nghe cái đó một cái. Cái kia trước tin tức xấu đi du trưởng lao hít sâu một hơi nghe xong tin tức tốt lại nghe tin tức xấu tâm tình của hắn sẽ rất trầm trọng trước hết nghe tin tức xấu lại nghe tin tức tốt nói không chừng hội tốt một chút một tuần lễ trước ta cùng hứa đại niên hứa phó điện chủ vận chuyển tài nguyên lúc bị mai phục tổn thất 430 nhiều người Linh Hải cảnh đại năng chết 23 tinh cực cảnh cường giả hơn 400 khí du trưởng lao hít một hơi lánh khí thần xác mấy lần lần này cái chết Linh Hải cảnh đại năng là thiếu hơi có chút Nhưng tinh cực cảnh cường giả thoang cái chết hơn 400, so hồ phó điện chủ lần kia tổn thất càng thêm nghiêm trọng, nghe xong tin tức này, hắn cơ hồ hít thở không thông. Cười khổ một tiếng, du trưởng lão mạnh mà uống xong một miệng trà, quả nhiên hay vẫn là như thế. Chật, thần sắc của hắn lăng lệ ác liệt, để cho ta biết do ai là gian tế, nhất định khiến hắn nếm thử vạn xà phệ thể thống khổ. Không có gian tế, thanh long điện há lại sẽ hai lần lọt vào mai phục hai lần tổn thất, đã tiếp cận 800 người dô y. Đây là một cái lại để cho người đau lòng cùng phẫn nộ con số. Tốt nửa ngày, du trưởng lão đều nói không ra lời, tâm tình pháp phồng. Thở dài một hơi, Diệp Trần nói, du trưởng lão, không muốn nghe tin tức tốt sao? Người nói đi. Du trưởng lão không trông cậy vào Diệp Trần có thể nói ra quá lớn tin tức tốt. Bên ta chết 430 nhiều người, địch quân chết hơn 2.000 người, cái này tính toán tin tức tốt sao? Diệp Trần nâng chung trả lên, cười nói, địch người đã chết hơn 2.000 người. Du trưởng lao nhất thời không có kịp phản ứng, tương phản quá lớn. Ngươi lập lại lần nữa, địch người đã chết bao nhiêu? Hơn 2.000 Hơn 2.000 Hơn 2.000 ngàn. Ha ha, rõ ràng chết hơn 2.000 là chúng ta tổn thất gấp 5 lần còn nhiều hơn. Ha ha. Du trưởng lao đại cười ra tiếng, tiếng cười chấn đắc trung phẩm phong thụ soát soát run run, hỏa hồng phong diệp phiêu rơi xuống, theo gió bay múa. Thân Long Sứ, các người đến tột cùng lại như thế nào đánh chết hơn 2.000 ngàn địch nhân? Du trưởng lao quét qua phiền muộn chi tình, tâm tình tốt vô cùng, vẻ mặt tò mò hỏi. Diệp Trần không có dâu giếm, đêm ngày đó sự tình nói một lần. Nghe xong, du trưởng lão nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt mang theo kính ý, thần lòng sứ quả thật là thần nhân, ta du mộ bội phục không thôi. Tuy nhiên Diệp chân ít nhất chính mình nhân tố, nhưng du trưởng lao há lại không biết, có thể đánh chết địch nhân hơn 2.000, mấu chốt nhân tố tiểu là Diệp Trần, không có hán, tiểu quấn không khai mai phục, kết cục hội hoàn toàn trái lại. Đến lúc đó chỉ biết rơi vào toàn quân bị diệt kết cục. Thân Long Sứ, đây là một việc đại sự, nếu như ngươi không chê phiền thoái, kính xin cùng ta đi trưởng Lão Điện một chuyến, tất cả mọi người rất quan tâm thanh Long Điện tình thế. Tốt! Diệp Trần không có chối tử. Trưởng Lão Điện, không còn châu ngồi. Đại trưởng Lão khó được lộ ra vui vẻ, vui vẻ càng ngày càng đậm, cuối cùng cười ha ha, mà bên cạnh hắn nhị trưởng Lão tam trưởng Lão cũng nhao nhao cười, đó là một loại như chút được gánh nặng cười. Các trưởng lao khác ở đâu có đại trưởng lao như vậy hàm súc, nguyên một đám hoa chân múa tay vui sướng, dùng riêng phần mi nhờ động tác để diễn tả cảm giác hưng phấn, tiếng nghị luận quả thực như đun sôi đâu nước sôi, đùng đùng, trưởng lao điện chưa từng có như vậy loạn qua, nhưng không một người đi ra ngăn cản Giết địch hơn 2.000 người, cái số này đã cùng ta Long Thần Thiên cung mấy năm qua tổn thất tương đương, đây chỉ là một lần chiến dịch A. Tứ đại thế lực đối địch lần này nên đau lòng rồi y, hả giận. May mắn chúng ta mời tới thần Long Sứ. Bằng không lần này đau lòng nên là chúng ta dối y. Cái này còn cần người nói? Trưởng lao hội tiếng người ồn ào. Khô khục. Quá rối loạn, không dễ nói chuyện, nhị trưởng lão hắng giọng một cái, lại để cho mọi người im lặng, lập tức nói, "Thần Long Sư, ta Long Thần Thiên Cung đệ tử chết bao nhiêu?" Tâm lý của hắn điểm mấu chốt là chết một nửa, tuy nhiên đi trong hàng đệ tử, chỉ có 3 vị là linh hải cảnh tu vi, mà khác đều là tình cực cảnh tu vi, nhưng có thể trở thành Long Thần Thiên Cung đệ tử, đều là thiên tài trong thiên tài chết một người, tương đương với chết mấy chục cái bình thường tình cực cảnh cường giả. Chết bốn cái, đệ tử hạch tâm một cái không chết. Diệp Chân thành thật trả lời. "Tốt." Nhị trưởng lão Tùng hạ một hơi, chết bốn cái, xa xa thấp hơn tâm lý của hắn điểm mấu chốt, tiếp tục lại để cho bọn hắn tại Thanh Long điện tôi luyện thoáng một phát, đã qua lần này, lại đổi một nhóm người đi qua. Nghe vậy, đại trưởng lão gật gật đầu, chiến tranh có thể nhất tôi luyện người, hai lần bờ tử tư, bất kể là sinh tồn năng lực hay vẫn là tâm tình. Đều muốn tăng lên một mảng lớn, đương nhiên, tôi luyện hai lần vậy là đủ rồi, cũng muốn cho khắc Long thần thiên cung đệ tử một ít cơ hội. Tâm tình đạt được phát tiết về sau, dần dần thư trì hoan xuống, đại trưởng Lão mở miệng nói, lần này tứ đại thế lực đối địch tổn thất thẳng trọng, nhất định không sẽ bỏ qua, thần Long Sứ, ngươi khó tránh khỏi sẽ trở thành vì bọn họ nhằm vào mục tiêu, bọn hắn nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách diệt trừ ngươi. Cái này ta biết rõ, đại trưởng Lão yên tâm. Diệp chân sớm có chuẩn bị tâm lý Ngươi có su cắt tị hung năng lực, ta tin tưởng ngươi không có việc gì, vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, ngươi có thể bỏ qua bất luận kẻ nào, chỉ cần ngươi sống sót sẽ xảy đến. Đại trưởng lão không cách nào giải thích Diệp Trần vì cái gì có thể tránh khai mai phục, tờ áp đợ kích đối phương, chỉ có thể đưa về đến su cắt tị hung cái này huyền bí trên lực lượng. Chắc có lẽ không có chuyện như vậy phát sinh. Diệp Trần khẳng định nói. Như thế tốt lắm. Trường lão hội sau khi kết thúc, Du trưởng lão lần nữa mang theo Diệp Trần đi vào bạ khố lại để cho hắn lựa chọn thứ hai chiếc chiến xa. Diệp Trần năng lực không thể nghi ngờ, một chiếc chiến xa đã không đủ dùng, lưỡng chiếc chiến xa, không hề nghi ngờ sẽ để cho Diệp Trần đội ngũ càng cường đại hơn, nếu như không phải Long Thần Thiên cung chỉ còn lại một chiếc chiến xa, ba chiếc chiến xa toàn bộ cho Diệp Trần đều không có sao. Mới lấy được chiến xa gọi là hắc giao chiến xa, phẩm chất hơi chút so kim long chiến xa nhược hơi có chút, đầu thỗ nở dế lǔ ố có thể phun ra nước đạn. Tại Vân Hà cư nghỉ ngơi cả đêm, ngày thứ 2 Diệp Trần bước lên tiến về trước Thanh Long Điện đường xá. Nhoán một cái nửa tháng đi qua, Thanh Long Điện rất tiến tĩnh. Lâm Thương Hải chỗ ở tại Thanh Long Đảo một góc, chỗ đó phương viên chăm dặm đều không có người nào, nửa tháng này đến, thường xuyên co kiếm khí chu nở dê thiên, phong vân biến sát. Cùng Diệp Trần đổ ước ở bên trong, Lâm Thương Hải không hề nghi ngờ thua, thua gọn gàng mà linh hoạt, tự đi đến kiếm đạo con đường này. Lâm Thương Hải còn chưa bao giờ tại cùng đời trong thua quá, hắn bản tính không xấu nhưng thói quen cao cao tại thượng Dù là làm người lại bình thẳng, cũng sẽ không biết đem làm làm chuyện gì đều không có phát sinh. Hắn không oán hận Diệp Trần, chỉ là muốn lấy muốn cho chính mình cường đại hơn, mà đối đãi ngày khác, khiêu chiến vị này mềm rủ xuống bay lên tuổi trẻ kiếm tông. Cùng lâm thương hải bên này so sánh với, Diệp Trần bên kia lộ ra yên tĩnh rất nhiều. Bởi vì Diệp Trần đang tại tu luyện tiệt huyết quỷ chỉ, tiệt huyết quỷ chỉ chỗ tạo thành động tĩnh không lớn, mang đến chỉ có chết tịch cùng khủng bố. Đoạn Lạng lặng đứng ở dưới một cây đại thụ Diệp Trần nín thở tở ở trung tư tựa nở dê suy nghi, ánh mắt lợi hại, tay phải thực trong hai chỉ tịch lên, dùng vẽ một cái. Vô thanh vô tức, trên đại thụ nửa đoạn như là đã mất đi hơi nước, thoáng cái hồng gió, lá cây lập tức khô héo, vô tình bay xuống, cả cây một ngoại trừ hạ nửa đoạn, trở nên khô heo khô, không có một điểm sinh khí, phản phất sinh cơ bị lao đi rồi. Tiết huyết quỷ chỉ đoạn rất đúng huyết khí, nhưng huyết khí trong bao hàm tánh mạng tinh hoa, mà cây cối cũng ẩn chứa tánh mạng tinh hoa, đồng dạng có hiệu quả. Bất quá hiệu quả chỉ có một nửa, chỉ có đối mặt chính thức huyết nhục chi thân thể mới có thể phát huy ra lớn nhất tác dụng. Tiết huyết quỷ chỉ hoàn toàn chính xác rất khó tu luyện, Diệp Chân ngộ tính độ cao là thường nhân gấp 5 lần, nhưng mở đầu vài ngày như trước không có đầu mối, về sau, hắn cẩn thận quan sát sách nhỏ bên trên miêu tả, thể ngộ phán sinh tử cần gì dạng tâm cảnh, đã có một tia thể ngộ về sau, Diệp Chân mỗi lần tu luyện tiết huyết quỷ chỉ đều muốn dùng kiếm ý chém giết tạm nghiệm, rốt cục sơ bộ học xong tiết huyết quỷ chỉ, Đương nhiên, lúc này tiệt huyết quỷ chỉ chỉ là nhập môn, khoảng cách tiểu thành còn có rất khoảng cách xa, tối đa chỉ có thể đối phó bình thường linh hải cảnh đại năng. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Diệp Trần đã ở một kia tiến bộ, cái này tiến bộ, thập phần nhỏ bé, đêm ngày hôm sau cùng ngày đầu tiên hiệu quả so, cơ hồ không có gì khác nhau, chỉ có qua một thời gian ngắn, mới có thể cảm nhận được cái kia rất nhỏ chênh lệnh. Theo đối với tiệt huyết quỷ chỉ có như vậy một chút giải, Diệp Trần càng phát ra cảm giác được tiệt huyết quỷ chỉ quỷ dị cùng kinh hãi tu luyện cái môn này điều khiến lúc, hắn ngẫu nhiên có thể chứng kiến một ít đáng sợ chẳng cảnh, hoang vu không có sinh cơ cả vùng đất, vong hồn du đắng, ma chơi đầy trời, những cái kia vong hồn, nguyên một đám nhìn không ra tướng mạo, trên người bọc lấy rách rửa y vải trắng, tử khí đậm. Diệp Trần không biết, đây là dị tượng, hay vẫn là cái gì. Bất quá Diệp Trần cũng sẽ không biết như vậy sợ hãi, nên tu luyện, hay vẫn là tu luyện, hơn nữa hắn phát hiện, đem làm trước mắt hiện ra đáng sợ chẳng cảnh lúc. Tiên huyết quỷ chỉ tu luyện hội thuận lợi rất nhiều, lác mờ chơi ăn tờ hờ hở, phảng phất có lực lượng vô hình tại phối hợp hắn. Cứ như vậy, lại là hơn nửa tháng đi qua, Diệp Trần Tiên huyết quỷ chỉ so mới nhập một lúc, tiến bộ gấp đôi Tả Hữu, một ngón tay kéo lê, cả cây một sinh cơ đều cũng bị lao đi, cũng không biết đi nơi nào, mà lúc này, Diệp Trần đã có thế ngẫu nhiên chứng kiến Mặc Trường bào màu trắng vong hồn, cái này vong hồn cùng khác vong hồn bất đồng, tựa hồ đã có linh trí, tử khí chi đặc, không cách nào tưởng tượng. Trường 689, Gian tế ra Gia lò. Huyết chiến hải bên kia, có một tòa liên miên mấy vạn giảm dáng vóc to hòn đảo. Giá tọa hòn đảo hình dáng giống như hạt, lại giống như một thanh diện ăn, đối diện huyết chiến hải, giống như nó hình dáng. Hòn đảo tên là hạt vương đảo, là hắc vương môn, toàn phong môn, thiên ưng, giáo, thủy đào tông bốn thế lực lớn cùng chung có được một hòn đảo. Giá tọa hòn đảo không có cái khác cách dùng, chính là dùng để tụ họp bốn thế lực lớn binh lực địa phương. Làm như vậy là để cùng Long thần thiên cung Chống lại. Lúc này, hòn đảo trung ương một ngọn trong đại điện, bốn thế lực lớn phân đường đường chủ chính ở bên trong ác liệt thảo luận, không khí bị đẻ nén. Mẹ kiếp, thậm chí giết chết ta thiên lưng giáo hơn 700 người, khẩu khí này, ta thiên lưng giáo tuyệt đối nuốt không trôi, nhất định phải thanh long điện cùng tên tiểu tử kêu nợ máu trả bằng máu. Người thiên lưng giáo bị mau giết chết hơn 700 người, ta thủy đào tông số người chết cũng không so sánh với các người ít hơn bao nhiêu, ngay cả thúc thúc ta cũng chịu khổ độc thủ. Tốt lắm Chúng ta thấu chung một chỗ không phải là tố khổ, mà là nghĩ biện pháp, thế nào diệt trừ tiểu tử kia, chỉ cần diệt trừ hán, thanh long điện bất quá là không có nanh đuốt con cọ, không đáng giá nhắc tới. Hắc vương môn phân đường đường chủ là một gã gầy gò hán tử áo đen, thần sắc lánh khốc. Theo ta thấy, tiểu tử kia nhất định có su cắt tỷ hung năng lực, có thể cảm ứng được nguy hiểm, cho nên, bất kỳ mưu kế, cũng sẽ không phát ra nổi tác dụng quá lớn, chỉ có đường đường tranh tranh đánh một trợ, mới có cơ hội triệt để đánh chết hán, họa Toàn phong môn phân đường đường chủ tinh tao nói. Ngươi là nói, không dựa vào mưu kế, mạnh giết hắn. Thủy đào tông phân đường đường chủ là một lục y gì lao giả. Không sai. Đại điện trầm mặc một hồi mà, Hắc vương môn phân đường đường chủ hán tử áo đen người đầu tiên nói chuyện nói, ta đồng ý. Ta đồng ý. Các ngươi tam gia cũng đồng ý, ta phản đối cũng vô dụng, đồng ý. Toàn phong môn phân đường đường chủ số tuổi quá 50 tuổi, dâu dài tóc dài, một đôi trong mắt, cực kỳ hẹp dài qué mắt lóe ra bức người ánh sáng lạnh, hắn là toàn phong môn ba đường một trong âm phong đường đường chủ, gọi là Hách lánh vô cùng, một thân thực lực đã sớm đạt tới đứng đầu tông sư cấp khác, gặp tam đại thế lực đường chủ cũng đồng ý, hắn mở miệng nói, tuy nói không cần nhu kế, nhưng chúng ta cũng muốn nghĩ một cái sách lược, như thế nào mới có thể để cho tiểu tử kia trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta, dù sao hắn có cảm ứng nguy hiểm năng lực. Thùy Đào tông lục Y Lão giả nói, cảm ứng nguy hiểm, nhất định là có một cái phavi, theo ta đoán. Cái này phạm vi sẽ không quá lớn, chỉ cần chúng ta chúng có một phương nhân mã hấp dẫn dừng hắn, khác ba phương nhân mã nhiễu, đi qua, cắt đứt đường lui của hắn, còn không phải là dễ như trở bàn tay. Lục y ghi lào giả số tuổi so sánh với ba người cũng phải lớn hơn, bất kể là âm mưu quỷ kế, hay là chiến thuật, cũng tiện tay nắm, phong khinh vân đạm Thiên ương giáo phân đường đường chủ, một cái cống ngầm trong mũi năm nam tử nói, kia do ai tới hấp dẫn hắn. Cái này không cần bắt buộc, mọi người xung phong nhận việc, như vậy. Ai muốn ý hấp dẫn đối phương, lần đó thu hoạch cùng giết người đếm, nhân mã của hắn chiếm một nửa. Hách lánh vô cùng nói, một nửa thu hoạch cùng giết người đếm. Tam đại thế lực đường chủ ánh mắt loay lên, có thể làm cho Diệp Trần tự mình vận chuyển tư chất nguyên, nhất định hết sức phong phú, chia đều lời nói, một nhà chỉ có hai thành nửa, mà nếu như có thể phân đến một nửa, chỉ là tông môn phần thưởng, tựu hết sức nhiều, cống hiến trị giá tất nhiên bạo tăng gấp đôi, có cũng đủ cống hiến trị giá, có thể đổi một số bọn họ muốn chân quý tài nguyên Như linh năng tinh thạch, cực phẩm linh thạch, nửa vô cùng máu phẩm đang hắn lược những thứ này tông môn không thôi được tùy ý ban thường đồ. Ta làm. Thiên ương giáo cống ngầm núi nam tử làm quyết định. Chu Minh, ngươi tới hấp dẫn hắn. Cái khác tam đại thế lực đường chủ nhìn hắn. Không phải là tạm thời kéo hắn sao. Có cái gì kinh hãi nhỏ, trách ta cũng không tin, hắn còn có thể làm gì ta, nói người thực lực, hắn cũng không có biểu hiện ra tính áp đảo lực lượng. Thiên ương giáo lần trước tổn thất quá thảm trọng Trưởng lão hội có không ít người ở gây khó khăn cho hắn, điều này làm cho hắn bội cảm áp lực, phải biết rằng ở huyết chiến hải cùng Thanh Long Điện tranh đấu, mặc dù thỉnh phẳng có một chút nguy hiểm, nhưng tuyệt đối là một cái chuyện tốt, cái khác đường chủ vẫn có chút khải ru, nếu như hắn không thể lấy ra làm trên mặt hài lòng thành tích, rất có thể có mất đi phần này tồi. Quan trọng nhất là, Diệp Trần để cho bọn họ cảm thấy khó giải quyết chính là su cắt tị hung năng lực, mà không phải người thực lực, dĩ nhiên, Diệp Trần người thực lực cũng thực tại đáng sợ. Tuyệt đối là đứng đầu tông sư trong hàng đầu tồn tại, cũng may đây không phải là một chọi một. Tốt, nếu Chu huynh xung phong nhận việc, chúng ta đây tiểu giúp người thành đạt tốt lắm. Tam gia cũng động tâm, bất quá cũng có một chút băn khoăn. Đi trước huyết chiến hải vận chuyển tài nguyên chuyện tình, thái bình phàm bất quá, không nói Long Thần Tiên Cung ở huyết chiến hải có 1000 con linh mạch, riêng là kim loại hiếm mỏ, bảo thạch mỏ, năng lượng thủy tinh mỏ, cũng có không ít, dĩ nhiên, một số số lượng không nhiều lắm, phẩm chất rất thấp tứ chân nguyên cũng không nhọc đến phiền phó điện chủ cấp bậc đích nhân vật tự mình vận chuyển, chỉ cần một số chiến đấu chấp sự hoặc là lớn chấp sự vận chuyển là được, hơn nữa, loại này không ra gì vận chuyển, song phương đều là lẫn nhau có chết, có rất ít mai phục chuyện tình. Bình thường mà nói, Long Thần Thiên Cung mỗi cách tam thiên thì một ít nhóm tài nguyên muốn vận chuyển trở lại, mỗi cách nửa tháng, còn lại là số lượng không rẻ tư chất nguyên, mỗi cách 3 tháng, mới có cái loại này phải vận dụng phó điện chủ tới vận chuyển khổng lồ tài nguyên, tỉ như Diệp Trần lần trước Ngay hôm đó, lại tới nữa một cái đại nhiệm vụ. Mất nhiệm vụ mục tiêu là vận chuyển Thanh Linh đảo đúng chỗ tư chất nguyên trở lại. Thanh Linh đảo là lòng Thần Thiên cung là tối trọng yếu tài nguyên đảo một trong, phía chỉ có một cái linh mạch, nhưng ngải linh mạch là thể thông thượng phẩm linh mạch, một cái chống đỡ được với mười mấy con đính phiền trung phẩm linh mạch. Không cần tranh chấp, hứa đại niên, Ngô Xuyên cùng với Diệp Trần, ba vị phó điện chủ toàn bộ cũng phải xuất động, hợp lực vận chuyển Thanh Linh đảo thượng tư chất nguyên. Ban đêm, Diệp Trần không có nghỉ ngơi, Mà là đi tới riêu nhất phong nơi ở ngoài, mượn phân thân hóa ảnh khinh công, biến mất tại trong bóng tối. Linh hồn lực phóng ra ngoài, vô thanh vô tức bao trùm khắp kiến trúc đàn, bất kỳ một điểm gió thổi cỏ lay, đều không thể tránh được diệp Trần cảm giác. Một gian trong mặt thất, giêu nhất phong cầm lấy ốc đồng bảo khí, chính đang nói chuyện. "Lần này ta muốn một lọ nửa cực phẩm tẩy tùy đan, một lọ nửa cực phẩm tối huyết đan." Đối diện trầm mặc hạ xuống, hỏi, "Lần này là nhiệm vụ gì? Xuất động bao nhiêu người?" Nhiệm vụ lần này là vận chuyển một cái bình thường thượng phẩm linh mạch linh thạch trở lại, xuất động nhân mã không có ở đây một giới ngàn. Cái kia Diệp Trần có ở đó hay không bên trong? Ở? Tốt. Ta đáp ứng ngươi. Đau đến. Diêu nhất phong trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Đối diện đã không âm thanh âm, Diêu nhất phong tắt ốc đồng bảo khí. Có nửa cực phẩm tẩy tủy đàn cùng thối huyết đàn, thể chất của ta là có thể đạt tới càng tốt trình độ. Tu luyện đứng lên làm ít công to. Diệp Trần Diệp Trần Ngươi mặc dù không phải là chết ở chết ở trên tay của ta, nhưng là chẳng khác gì là ta giết ngươi, muốn trách thì trách ngươi phong mang quá lộ. Là sao? Ngoài mất thất, có tiếng âm chuyển đến tới đây. Ngươi nào? Diêu nhất phong quá sợ hãi. Cười khúc khích. Mật thất chỉ dùng để đặc thù kim khí chế tạo, hết sức cứng rắn, nhưng là lúc này, một đạo kiếm quang hiện lên, mật thất vách tưởng giống như đậu hủ giống nhau, bị cắt ra một cái cửa hộ. Bá. Một đạo nhân ảnh lướt đi ra. Diệp Trần. Diệu Nhất Phong kinh hãi muốn chết. Chính là ta, không nghĩ tới ngươi là gian tế. Ngươi có chứng cứ gì? Diệu Nhất Phong phục hồi tinh thần lại, âm chầm nói. Diệp Trần cười nhạt, khẽ hít một hơi, thanh âm ở chân nguyên túc dục truyền tống đi ra ngoài. Các vị, Diệu Nhất Phong chính là gian tế, bây giờ đã bị ta bắt. Diệp Trần, ngươi dám. Diệu Nhất Phong vô cùng phẫn nộ. Ngươi không phải nói ta không có chứng cứ sao? Nếu ta không có chứng cứ, ngươi lại sợ cái gì? Diệp Trần hỏi ngược lại. hử Người dám vu hâm ta, ta sẽ nhường người trả giá thật nhiều riêu nhất phong tàn bạo nói. Chỉ chốc lát sau công phu, hứa đại niên, nô xuyên, thậm chí cả thanh long điện điện chủ ngụy long đảo cũng đã tới, mọi người theo mật thất lổ hồng, đi vào mật thất. Diệp Trần, người nói riêu nhất phong chính là gian tế, có thể có chứng cứ. Ngụy long đảo mặt không chút thay đổi nói. Xoẹt! Diệp Trần hạ thủ hết sức tàn nhẫn, ngón tay bắn ra, một đạo kiếm khi chặt đứt riêu nhất phong bàn tay, huyết thủy phúng dũng, đưa tay một hút Diêu Nhất Phong bản tay bị nhếp tới đây, phía chữ vật linh giới tự động bóc ra, rơi vào Diệp Trần trên tay. Diệp Trần, ta muốn chống chơn, ngươi lại gãy bàn tay của ta. Diêu Nhất Phong cái vốn không nghĩ tới Diệp Trần như thế mau sắc bén, ở không có chứng cơ dưới tình huống, không hề cố kỵ chặt đứt bàn tay của hắn, nhất thời hắn độc gào thét. Nô xuyên cùng hứa đại niên có chút động dùng, đáy lòng đem Diệp Trần xếp vào sắt thần hàng ngũ. Ngụy Long Đào trong mắt hiện lên một tia lệ mang, Diệp Trần, cho dù ngươi thân phận tôn quý Nhưng là Vu Hãm giết hại đồng liêu, ta cũng có quyền lực trách phạt ngươi. Có hay không vô hãm, mọi người rất nhanh biết. Không ổn khí là gì? Diệp Trần dễ dàng phá vỡ Diêu Nhất Phong ở chữ vật linh giới thượng linh hồn ấn ký, linh hồn lực xâm nhập trong đó, lục soát một lần sau, Diệp Trần rất nhanh lấy ra một quả ốc đồng hình dáng kim khí bảo khí. Truyền âm ốc đồng. Hứa đại niên tốt ra. Nô xuyên tàn bạo chờ Diêu Nhất Phong, cả giận nói, Diêu Nhất Phong, truyền âm ốc đồng ngươi từ đầu tới đây. Truyền âm ốc đồng so sánh với 10 vật nửa cực phẩm bảo khí cũng phải chân quý, luyện chế phương pháp đã sớm thất truyền, coi như là một số sinh tử cảnh vương giả cũng không có, chớ đừng nói chi là đảo một ngọn núi. Diêu nhất phong nhịn đau sở, cắn răng nói, "Ta có truyền âm ốc đồng thật kỳ quái sao?" Mỗi người đều có kỳ ngộ, này truyền âm ốc đồng là ta ở một chỗ di tích chung lấy được. Nói sao? Diệp Chân mở ra truyền âm ốc đồng, chân nguyên bằng đặc thù tần số truyền vào truyền âm ốc đồng trung, giống như một đoạn mật mã. Lúc dài lúc ngắn, trợn mạnh trợ kém, mà theo chân nguyên tiến vào truyền âm ốc đồng, ốc đồng thượng dần dần phát ra lên quang mang nhàn nhạt, ốc đồng lỗ hồng nơi, liền sinh ra một đoàn nhỏ nhỏ năng lượng nước xoáy. Nghịch chuyển. Diệp Trần chân nguyên vừa phun, năng lượng nước xoáy xoay tròn phương hướng nghịch chuyển. Thông khoái. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ở. cái kia Diệp Trần có ở đó hay không bên trong? Nhiệm vụ lần này là vận chuyển một cái bình thường thượng phẩm linh mạch linh thạch trở lại, xuất động nhân mã không có ở đây một giới ngàn. Lần này là nhiệm vụ gì, xuất động bao nhiêu người. Truyền âm ốc Đồng trung truyền đến Diêu Nhất Phong cùng lời nói của đối phương, bất quá là chạy đến tới. Ngươi có mở ra truyền âm Úc Đồng đích thủ pháp? Diêu Nhất Phong con ngươi cũng lồi đi ra, tơ máu lan tràn. chương 690, Ngụy Long Đảo Ngưu Ma phá sớn quyết, canh 3. Hiện tại ngươi còn muốn như thế nào nói xạo? Diệp Trần bản thân cũng không mở ra truyền âm ốc Đồng thủ pháp, nhưng là lúc trước hắn thông qua linh hồn lực quan sát đến Diêu Nhất Phong sử dụng qua Hắn linh hồn lực cường đại cờ nào, Diêu Nhất Phong mở ra truyền âm ốc đồng chi tiết, tỉ mỹ bị hắn quan sát thanh thanh sở sở, không, có một tia sai sót. Diêu Nhất Phong, không thể tưởng được ngươi thật là gian tế. Hứa Đại niên cùng nô Xuyên vô cùng phẫn nộ, con mắt huyết hồng. Ngụy. Diêu Nhất Phong thất kinh, vội vàng nhìn về phía Thanh Long Điện điện chủ Ngụy Long Đảo. Phanh. Ảo ảnh hiện lên, Ngụy Long Đảo một trưởng vũ vào Diêu Nhất Phong trên ống, tại chỗ đem Diêu Nhất Phong đầu bắn cho bạo, huyết nhục bốc hơi. Diêu Nhất Phong đầu nổ bung trước khi, Diệp Trần tin tưởng chứng kiến Diêu Nhất Phong ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, tựa hồ không thể tin được Ngụy Long đảo lại chu sát hắn. Không chỉ là Diêu Nhất Phong không thể tin được, mà ngay cả Hứa đại niên, nô Xuyên cùng với Diệp Trần đều không thể tin được, bởi vì Ngụy Long đảo là không có quyền lực chu sát Diêu Nhất Phong, dưới tình huống bình thường, muốn đem Diêu Nhất Phong áp giải đến Long Thần Thiên Cung tổng bộ, tiếp nhận trưởng lao hội thẩm vấn. Ngụy địa chủ, người đây là ý gì? Diệp Trần biểu lộ lạnh xuống. Chất vấn. Ngụy long đảo thần sắc lệnh như băng nói, bởi vì hắn, ta long thần thiên cung tổn thất gần ngàn nhân mã, ta từng nói qua, để cho ta biết do ai là gian tế, sẽ đích thân đập chết hắn, hiện tại đã xác định hắn là gian tế, ta tự nhiên sẽ không lưu hắn, diệp phó địa chủ, ngươi có ý kiến gì không? Ta đương nhiên là có ý kiến, một Ngươi không có quyền lợi tru sát một cái phản bội long thần thiên cung đại chấp sự, bởi vì hắn khả năng còn có khác bí mật, 2. Ngươi không chút do dự tru sát diêu nhất phòng Chẳng lẽ là sợ hắn nói ra chuyện trọng yếu gì tình, diêu nhất phong trước khi chết, thế nhưng mà hâu ngươi họ. Diệp Trần ánh mắt nhìn thẳng Ngụy Long Đảo. Họ Ngụy vô cùng nhiều, ta không cho rằng hắn tại gọi ta là. Ngụy Long Đảo biểu lộ âm trầm. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Diệp Trần nửa bước không lùi. Đứng tại Ngụy Long Đảo cùng Diệp Trần bên cạnh, nô xuyên cùng Hứa đại niên có chút khẩn trương, Ngụy Long Đảo là Thanh Long Điện điện chủ, xây dựng ảnh hưởng đã lâu, bọn hắn tuy nhiên là phó điện chủ nhưng cũng không dám cùng Ngụy Long Đào đối nghịch, tại rất nhiều người trong mắt, Ngụy Long Đào chính là một cái thiết huyết nhân vật, tàn nhẫn vô tình, mà Diệp Trần nhìn như tuổi trẻ, nhưng dấu ở trong cơ thể sát khí không thể so với Ngụy Long Đào ít hơn nhiều, tại huyết chiến hải, Diệp Trần dẫn đầu mấy trăm người mã, tại địch quân trận doanh trong giết tiến giết ra tràn cảnh rõ mồn một trước mắt, hơn nữa ngay tại vừa rồi, Diệp Trần nói cái gì đều không nói, trực tiếp chặt đứt Diêu nhất phong bàn tay lại để cho bọn hắn kinh hãi không thôi. Hai người giúp nhau giằng co, Dương cung bạc kiếm. Điện chủ, Diệp Phó Điện chủ, có chuyện hảo hảo nói, làm gì tức dở. Hứa đại niên đi ra điều giải. Đúng vậy à, có chuyện gì mọi người ngồi xuống hảo hảo đàm, không thể đồng ý, còn có thượng diện, không cần phải bởi vì diêu nhất phong sự tình phát sinh mâu thuẫn. Nô Xuyên tự nhận là tính tình đủ nóng nảy dô y, nhưng là tại Diệp Trần cùng ngụy Long đảo trước mặt, hắn bày không dậy nổi phổ, hai người này, đều là hung ác nhân vật. Diệp Trần cũng không nhìn tới Ngô Xuyên cùng hứa đại niên Vừa rồi hai vị đều thấy được, ngụy Điện Chủ vội vàng đánh chết Diêu Nhất Phong, nhất định muốn che giấu cái gì đó. Diêu Nhất Phong trước khi chết hôn một cái ngụy Chữ, ánh mắt cũng là nhìn về phía ngụy Điện Chủ, hai vị không có khả năng không có chú ý tới. Diệp Trần không phải thám tử, cũng không phải đam mưu túc trí thực quyền nhân vật, hắn là Diệp Trần, một cái kiếm khách, hôm nay càng là được xương kiếm tông. Hắn là tự nhiên mình phương thức xử lý, không cần lấy tới cha da manh mối mới xuống tay, hắn cũng không có có nhiều như vậy tinh lực đi điều tra. Chỉ cần hắn có 5 thành năm chắc xác định đối phương có vấn đề, tiêu cũng không bỏ qua, hướng chi, Ngụy Long Đào đang tại hắn mặt đánh chết Diêu Nhất Phong, sự tình lại không giống với. Tóm lại, Diệp Trần mục tiêu là đạp vào kiếm đạo đỉnh phong, mà không phải chơi cái gì âm như quỷ kế, hắn biết do chủ yếu và thứ yếu, về phần lúc trước hoài nghi Diêu Nhất Phong, vì cái gì không có ra tay, bởi vì Diêu Nhất Phong căn bản không có buộc lộ ra quá nhiều dấu vết để lại, chẳng lẽ gần kề bởi vì đối phương biểu lộ khác thường, muốn bắt hắn. Nhận định hắn là gian tế, làm như vậy sẽ chỉ làm hắn không được gỡ chuộng. Ngụy Long Đảo vừa rồi cách làm, tới nơi nào đều có vấn đề, hắn không tin một cái đường đường thanh long điện điện chủ, hội khống chế không nổi tâm tình của mình, chính yếu nhất chính là, diêu nhất phong trước khi chết, nhìn về phía Ngụy Long Đảo ánh mắt, hô lên, cái kia người chữ, thập phần đáng giá hoài nghi. Cái này, nói thật, Hứa đại niên cùng Lô Xuyên cũng hoài nghi Ngụy Long Đảo, đáng tiếc không đến sự tỉnh tra ra manh mối một khắc này, bọn hắn không dám vọng động, chi Hai người bọn họ cũng không phải ngụy Long Đào đối thủ, bọn hắn vốn định, ngồi xuống trước đến hảo hảo nói chuyện, sau đó âm thầm phái người đi Long Thần Thiên Cung, lại để cho người ra mặt xuống điều tra, đáng tiếc diệp trần so với bọn hắn trong tưởng tượng càng có sắc khí, một bước không cho. Ngụy Long Đào chỉ nói một câu nói, ngươi muốn tin tưởng, ta là Thanh Long Điện Điện Chủ, chuyện nơi đây, ta nói tính toán, ngươi không có quyền chất vấn ta. Vậy sao, ngươi cũng muốn tin tưởng một điểm, ta là Long Thần Thiên Cung Thần Long Sứ, địa vị tại ngươi phía trên. Đừng nói ngươi là Thanh Long Điện điện chủ, cho dù ngươi là trưởng lão hội đại trưởng lão, chỉ cần ta có đầy đủ lý do cho rằng ngươi có vấn đề, ta cũng không dễ dàng tha thứ ngươi." Diệp Trần con mắt híp mắt, "Ngươi dám dùng thần long sứ tên tuổi áp ta?" Ngụy Long Đảo khí thế bừng bừng phân chấn, toàn bộ mật thất không khí trở nên xo so thủy ngân còn muốn trọng, trong mật thất một ít vật phẩm càng là trực tiếp bạo liệt ra đến, lập tức phân giải. "Có gì không dám? Tốt một cái có gì không dám, hứa phó điện chủ, nô phó điện chủ." Hai người các ngươi bắt lại cho ta Diệp Trần, lý do của ta cũng rất đơn giản, hắn biết rõ truyền âm Úc đồng phương Pháp sử dụng, nhất định có vấn đề. Ngụy Long Đào nắm chặt lại nằm đấm, ánh mắt lập lòe vài cái, cuối cùng hay vẫn là ngăn chặn động thủ dục vọng. Nói cho cùng, hắn hết sức kiêng hủng kỵ Diệp Trần thần Long Sứ trước vị, như nếu như đối phương không phải thần Long Sứ, hắn sớm đã ra tay cầm xuống đối phương, làm cho đối phương biết rõ cái gì là trời cao đất rộng. ngụy Điện Chủ, xin thứ cho chúng ta không thể tuân mệnh Hứa đại niên cùng Nô Xuyên không phải người ngu, chỉ cần bọn hắn dám ra tay đối phó Diệp Trần, kết cục tuyệt đối rất thảm không nói trước Diệp Trần thực lực còn tại đó, có bắt hay không hạ còn là vấn đề, chính yếu nhất chính là, bọn hắn không có có quyền lợi cầm xuống thần Long Sứ, làm như vậy, tương đương cùng cả cái Long Thần Thiên cung đối kháng, trưởng Lao hội tất nhiên sẽ đem bọn họ trà hò, nốt vào Thủy Lao. Đương nhiên, hai người đáy lòng cũng không muốn nghe theo ngụy Long Đảo phân phó. Hừ, Nghị Long Đảo có chu tờ tức giận tuy nhiên hắn cũng không cho rằng hứa đại niên cùng ngô xuyên dám ra tay đối phó Diệp Trần, nhưng hai người cự tuyệt như vậy dứt khoát, lại để cho hắn cảm giác uy nghiêm đã bị khiêu khích, cái này tại di vãng, tuyệt đối là không cách nào dễ dàng tha thứ, nhất định muốn giết gà doa khỉ. Ta hay vẫn là câu nói kia, riêu nhất phong phản bội Long Thần Thiên Cung, ta giết hắn không có bất cứ vấn đề gì, nếu như các ngươi cho rằng ta có vấn đề, tự làm trên mặt đến hoạt động cha ta. Ngụy Long Đảo quay người ly khai, hắn vi Long Thần Thiên Cung lập nhiều công lao hắn mã Không cho rằng lòng thần thiên cung hội bởi vì hắn đã giết Diêu Nhất phòng đem hắn thế nào? Ha ha! Khẽ cười một tiếng, diệp trần khí tức lăng lệ ác liệt, không khí như thủy ngân mặt thất, bởi vì này cổ lăng lệ ác liệt khí tức xuất hiện, lập tức bị thiết cắt thành ngàn vạn lần, trong chốc lát, một cổ đáng sợ kiếm thế nhập vào cơ thể mà ra, trao hướng Ngụy Long Đảo. ngụy Điện Chủ, xin lỗi, thân là thần Long Sứ, ta phải bắt ngươi về Long thần thiên cung, có lời gì, ngươi cùng trưởng lao hội trưởng nói nói đi la nói Diệp Trần một bước phóng ra, thỏ tay đi bắt Ngụy Long Đảo. Phích một tiếng. Ngụy Long Đảo quay người một trưởng trụt về phía Diệp Trần, khí kinh bốn phía, mật thất vách tường lập tức vằn mèo Diệp Trần, đừng tưởng rằng ngươi là thần Long Sứ, hay hoặc giả là chân linh đại lục yêu nghiệt thiên tài, tự không coi ai ra gì, ta hiện tại sẽ cho ngươi biết, cái gì là hối hận. Ngụy Long Đảo phẫn nộ rồi. sau không hối hận, cùng ngươi không quan hệ? Diệp Trần ra chiêu trước đây. Loại quỷ mị tốc độ lại để cho hắn ngay lập tức đi vào Ngụy Long đảo trước người, một quyền oanh hướng vội vàng không kịp chuẩn bị Ngụy Long đảo. Ầm ẩm. Toàn bộ mật thất chia năm xẻ bảy, bụi mù nổi lên bốn phía. Nông đậm trong bụi mù, hai đạo nhân ảnh một trước một sau bay ra, sau đó, Hứa Đại niên cùng Ngô Xuyên hơi chật vật chui ra. Rõ ràng đánh đi lên. Hứa Đại niên có chu tờ không thể tưởng tượng nổi. "Hứa huynh, ngươi có nhận hay không Vi Ngụy điện chủ có vấn đề?" Ngô Xuyên hỏi. Phó đại niên trầm tư một lát, nói, có vấn đề. Xem ra hai người chúng ta nghĩ đến một hối, trước kia ta cũng không nghĩ tới Ngụy điện chủ có vấn đề, thế nhưng mà vừa rồi Ngụy điện chủ cách làm quá kỳ quái, căn bản không giống như là trước sau như một tỉnh táo hắn, bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới, Diệp Phó điện chủ sẽ trực tiếp cùng Ngụy điện chủ đối nghịch. Có lẽ hắn không muốn phiền toái như vậy a. Nhưng là Ngụy điện chủ thực lực thâm bất khả trắc, Diệp Trần làm như vậy, có chu tờ lỗ mãng, rất có thể sẽ để cho chính mình bị thương. Trước nhìn kỹ hắn nói, thật sự không được, chúng ta bang Diệp phó điện chủ một bà bất cứ giá nào dô y. Hứa đại niên thiếu nợ Diệp Trần một cái mạng, hạ quyết tâm đứng ta y hà n ở bên này. Dầm dầm rầm dưới bóng đêm trên thanh long đảo không, đông nhiên lập lệ khởi sáng trói ai nhờ xa nở dê cho y lo y, lué lên lóe lên, giống như ban ngày, lại giống như kỳ quái thế giới kỳ dị. Diệp Trần, người trong mắt ta, chỉ là một thiên tài, cái gì là trời cao đất rộng, khả năng ngươi không có thử qua, hôm h Ta tiểu lại để cho ngươi biết điểm này, lại để cho ngươi biết, ngươi cái gọi là thực lực, căn bản không đáng giá nhắc tới, Hư Ma phá sơn quyết. Ngụy Long Đảo tu vi cũng không tính rất cao, chỉ là linh hải cảnh hậu kỳ cảnh giới, nhưng hắn hay vẫn là một cái luyện thể cao thủ, hắn tu luyện bí pháp lại là bí các hai tầng Hư Ma phá sơn quyết, có thể đem bản thân khí lực trở nên gấp mấy lần bộ phát thiên cấp cấp thấp bí pháp. Thật cường đại thân thể. Vừa mới cùng Ngụy Long Đảo một phen giao thủ, Diệp Trần kinh hãi không thôi, tầm thường linh hải cảnh đại năng Tu luyện tới Tam giai linh khu đã đến đỉnh Y, nhưng là Ngụy Long đảo linh khu, vơ y ma đạt đến tứ giai, nếu như không phải bình thường mài luyện ra, như vậy tiểu là đã luyện hóa được đại lượng linh năng tinh thạch, khó trách đối phương có thể ổn thỏa 5 đại điện đứng đầu Thanh Long điện điện chủ vị trí, quả nhiên cường hãn mỹ thiên. Vừa mới cùng Ngụy Long đảo một phen giao thủ, diệp Trần kinh Hải không thôi, tầm thường linh hải cảnh đại năng, tu luyện tới Tam giai linh khu đã đến đỉnh rồi, nhưng là Ngụy Long đảo linh khu, vơ y ma đạt đến tứ Nếu như không phải bình thường mài lệ ra, như vậy tiểu là đã luyện hóa được đại lượng linh năng tinh thạch, Diệp Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người đem linh khu tăng lên tới tứ dai cường độ, khó trách đối phương có thể ổn thỏa năm đại điện đứng đầu Thanh Long. Điện điện chủ vị trí, quả nhiên cường hãn mỹ thiên, so thiên kiếm tông càng mạnh hơn nữa. Bên trong có Ngưu Ma phá sơn quyết bạo phát đi ra khí lực, ngoài có cường hãn chân nguyên, Ngụy Long đảo thân hình lóe lên, lựa chọn cùng Diệp Trần cận chiến, Mên Ngông quần quật trường ác, cường thế vô cùng. Vâng. Lôi kiếp kiếm ra khỏi vỏ, diệp trần một kiếm nên đón tiếp lấy. Hết chương 690.